Toàn năng tu luyện trí tôn trương 22 lão bà. Đây có phải hay không là thật u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đích thật là như vậy. Trước kia thời điểm hắn nhìn thấy sơ tình. Đều sẽ cố ý trốn tránh. Vừa mới hắn lại trực tiếp tới tìm sơ tình. Còn như vậy tự nhiên gọi tỉ tỉ. Nói chuyện cũng rất tự nhiên. Ta cũng không biết bọn hắn tình cảm có tốt như vậy. Thật giống như chị em ruột một dạng. Việt Kiều Vân gật đầu nói ra. Nàng nói chính là thời điểm vừa mới Khương Tiểu Bạch tìm Việt sơ tình hỗ trợ. Khi đó Khương Tiểu Bạch rất vô sỉ đem chính mình đặt ở vị trí đệ đệ. Sau đó tới tìm tỷ tỷ hỗ trợ. Biểu hiện ra đương nhiên là chi em ruột sáng vẻ. Cái này mặc dù là chúng ta một mực hy vọng. Nhưng hạnh phúc tựa hồ cũng tới quá đột nhiên Khương Phục nhìn xem Khương Tiểu Bạch gian phòng. Từ đại sảnh nơi này là có thể nhìn thấy lầu hai gian phòng. ngươi là hoài nghi có người giả mạo Tiểu Bạch sao Việt Kiều Vân nhỏ giọng hỏi. Cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, nàng còn không thể hiểu rõ Khương Phục ý nghĩ là có một chút điểm hoài nghi. Nhưng trên cảm giác cũng không phải. Đồng thời ta cũng không muốn bị hắn phát hiện. Ngươi nói chúng ta làm như thế nào thăm dò thương phục rất là mâu thuẫn nói. Bất kỳ phụ mẫu đều muốn hài tử biến tốt. Nhưng hài tử thay đổi tốt hơn. Nếu như lại hoài nghi mà nói. Tự nhiên sẽ sợ sẽ làm bị thương hài tử tâm. Đến lúc đó lại bắt đầu phản nghịch Cái này đơn giản. Một người lại giả bộ thế nào cũng tốt. Tinh linh là sẽ không cải biến. Trong khoảng thời gian này không phải nghe nói hắn có thể đánh thắng cấp 6 tinh đồ Chúng ta còn chưa tin Vừa vặn hỏi một chút hắn Xem hắn tinh linh Việt Kiều Vân nói ra Cũng thế chuyện này lúc đầu chúng ta cũng muốn hỏi Khương Phục gật gật đầu Bọn hắn tại thời điểm vừa mới trở về liền nghe đến bọn hạ nhân nghị luận Chính là liên quan tới Khương Tiểu Bạc đánh mấy cái hạ nhân Đồng thời cao nhất thực lực hay là cấp 6 tinh đồ Vẫn là dùng thực lực đánh Bọn hắn cũng không quá tin tưởng Lúc kia bọn hắn đều muốn tìm Khương Tiểu Bạc tra hỏi Nhưng không nghĩ tới Khương Tiểu Bạc đi hậu sơn chính là hơn 20 ngày Cũng làm cho bọn hắn cũng bắt đầu quên lãng chuyện này Chỉ lo lắng Khương Tiểu Bạc đi nơi nào vấn đề Mà bọn hắn đều quên lãng lời nói những hạ nhân kia không phải càng thêm quên đi, cũng sớm đã bắt đầu nghị luận sự tình khác, nhưng tin tưởng rất nhanh đề tài của bọn họ sẽ trở lại trên thân Khương Tiểu Bạch. Thế là, Khương Phục cùng Việt Kiều Vân hai người mang có chút phức tạp tâm tình, chờ đợi lấy Khương Tiểu Bạch. Không bao lâu, Khương Tiểu Bạch liền tắm rửa xong xuống. "Phụ mẫu đại nhân, ta muốn ăn cơm các mỹ thực. Đã lâu không gặp." Ta nhớ các ngươi muốn chết đi được nói xong. Hắn liền bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Những mỹ thực này mặc dù chỉ có một phần là tinh thú huyết nhục. Nhưng cách này không trọng yếu. Trọng yếu là muốn mỹ vị. Tiểu Bạch ngươi trầm đa điểm, không có người dành với ngươi Việt Kiều Vân nhìn thấy Khương Tiểu Bạch như vậy, khẽ cười nói. Ta đã biết. ôm ôm ồ Khương Tiểu Bạch trả lời chỉ có thể nghe rõ ràng lời nói phía trước. Phía sau liền có chút nói quanh co không rõ. Tiểu tử. Ở bên ngoài có phải hay không đói bụng. Những ngày này ngươi đã đi đâu quần áo đều bị hư hao dạng như vậy. Tóc cũng rối bời. Khương phục đầu tiên là hỏi. Đến phía sau núi đi săn. Khương tiểu bạc trả lời. Lại lập tức bổ sung một câu. Một người đi. Ngay tại bên ngoài hắn biết. Đem nếu như mình không có nói. Bọn hắn khẳng định sẽ hỏi Một người ngươi vậy mà cũng dám Quả nhiên Khương Phục không phải rất tin tưởng Nếu như không có nói Nhất định sẽ hỏi có phải hay không cùng người khác cùng đi Có phải hay không chỉ ở bên ngoài chơi a Việt Kiều Vân nhìn một chút Khương Phục Khương Phục thu đến ánh mắt đằng sau Lại hỏi Nghe nói trước ngươi đánh nhân kiệt thủ hạ Hay là một cái cấp 6 tinh đồ Chuyện này là thật sao thật đó a Khương Tiểu Bạch vô tình trả lời Mà giờ khắc này trên bàn đồ ăn đã nhanh muốn bị hắn ăn sạch Ngươi là dùng biện pháp gì đánh bại một cái cấp 6 tinh đồ thực lực a Khương Tiểu Bạch trả lời Cút Chớ cùng cha ngươi ta nói đùa Ta còn không biết ngươi thằng danh con này thực lực Ngươi coi như hiện tại bắt đầu điên cuồng tu luyện Muốn đánh bại cấp 6 tinh đồ tối thiểu nhất cũng muốn một năm sau, khương phục tức giận nói ra, bọn hắn trước đó lúc rời đi mới bao nhiêu ngày, lúc kia, khương tiểu bạch hay là cấp một tinh đồ, đó là đối với người bình thường mà nói, ta thiên tài như vậy, thiên phú đột phá chân trời, tùy tiện tu luyện mấy ngày liền có thể miêu sát cấp 6 tinh đồ, khương tiểu bạch khinh thường trả lời, ngươi vậy mà xem thường ta, trên thực tế ta chính là dùng sáu ngày thời gian liền có thể đánh bại cấp sáu tinh đồ kia được rồi cái này thì không cần nói nói ra sợ đối phương sẽ bị hưu chết ai thiên tài luôn luôn tịch mịch còn tại nói giỡn nói nhanh một chút lời nói thật khương phục gõ khương tiểu Bạch một chút a khương tiểu Bạch bị đau kêu một tiếng hắn lần này cũng không phải nể tình không có né tránh mà là tránh không thoát Mặc dù Khương Phục là một cách ở rể con rể tới nhà Trong này được xưng là ăn bám Nhưng hắn phụ thân cũng là có tu luyện Đồng thời thực lực còn không yếu Chính là cũng không thế nào mạnh mà thôi Còn nữa Khương Phục làm sao cũng là tu luyện mấy chục năm So với Khương Tiểu Bạch tới nói Mạnh hơn không ngừng một chút xíu Lời nói thật chính là Ta chính là dùng thực lực miêu sát đối thủ Không tin. Các ngươi nhìn A Khương Tiểu Bạch trực tiếp lộ ra chính mình tinh linh. Quang cầu hỏa diễm sắc kia. Hiện tại bao quanh bảy đầu tinh tế lưu quang. Mặc dù mảnh. Nhưng rõ ràng có thể thấy được. 1 2 3 4 6 7. Không phải đâu. Lão bà. Đây có phải hay không là thật. Ta có phải hay không đang nằm mơ A Khương Phục có chút trợn tròn mắt. nhìn xem khương tiểu Bạc tinh linh ngơ ngác xuất thần giờ phút này việt kiều vân cũng giống như vậy đang ngẩn người hoài nghi mình đang nằm mơ thế là nàng bóp khương phục một chút đau quá không phải nằm mơ a khương phục lập tức bị đau kêu lên không phải đang nằm mơ a vậy chúng ta nhìn thấy chính là không phải một loại ảo giác việt kiều vân hỏi nếu như là ảo giác muốn gạt chúng ta mà nói Vậy tiểu tử này thì càng không tầm thường. Khương Phục ngưng trọng nói ra. Cũng là a. Việt Kiều Vân gật gật đầu. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Sau đó nhìn nhau gật đầu. Tựa hồ cũng minh bạch đối phương ý tứ. Bọn hắn ý tứ thì thật chính là tại xác định Khương Tiểu Bạch thân phận. Mặc dù Khương Tiểu Bạch tinh linh để cho người ta cảm thấy càng bất khả tư nghị. Hẳn là đổi người mới hợp lý. Không phải vậy làm sao có thể đột nhiên thực lực tăng vọt đến loại trình độ này. Đây chính là ngay cả việc sơ tình đều làm không được. Nhưng là mấu chốt chính là tinh linh hay là tinh linh kia. Loại cảm giác này bọn hắn sẽ không nhận lầm. Đây là không cách nào giả mạo. Cách này khiến bọn hắn ngược lại khẳng định. Khương Tiểu Bạch chính là Khương Tiểu Bạch. Không có bị đổi qua. Tiểu tử ngươi có phải hay không có kỳ ngộ gì Khương Phục lập tức hỏi. Kỳ ngộ ngược lại là có, nhưng ta không thể nói cho các ngươi biết. Khương tiểu bạch trả lời. Hắn cảm thấy cách này cũng có thể dùng kỳ ngộ để giải thích. Phải khiêm tốn một chút. Không phải vậy bị người phát hiện ca ngưu như vậy. Bọn hắn đều sẽ đố kỳ. Ai? Ta như vậy người tốt. sao có thể làm cho trong lòng người có đố kỵ khó thụ như vậy đâu mà kỳ ngộ không nói cho người khác cái này rất bình thường liền xem như phụ mẫu cũng sống như vậy đồng thời khương tiểu Bạch từ vừa mới bắt đầu cũng coi là kỳ ngộ nhưng kỳ ngộ này đã vượt qua phạm vi tất cả mọi người có thể hiểu được bao quát chính hắn còn có trên người hắn còn có một cái đồ vật có thể sẽ gây nên phiền toái rất lớn đó chính là hạt tâm kia. vừa mới may mắn hắn đã đem nó đeo tải tải trên thân, đồng thời còn cần ngăn cách vật liệu ngụy trang bề ngoài, khiến cho nhìn cùng phổ thông trang sức không sai biệt lắm. đây chỉ là tạm thời. hắn hiện tại đã nghĩ đến một cách tuyệt hảo biện pháp, có thể che giấu hạt tâm này, đồng thời còn có thể đầy đủ lợi dụng hạt tâm này. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 23 độ thích hợp 91 Một phần trăm một phần trăm không nói cho chúng ta coi như xong Ngươi chịu tu luyện ta liền đủ hài lòng Muốn hay không cho ngươi báo danh tham gia Việt gia liên thí Vậy đến lúc đó ngươi coi như không thể lưu tại nơi này cũng có thể tại việt gia tìm tới một vị trí tốt. khương phục hỏi. lúc đầu hắn cũng tải đau đầu chuyện này. khương tiểu bạch lập tức liền muốn mười sáu tuổi. mười sáu tuổi liền muốn rời khỏi nơi này. việt gia cũng không ít thân thuộc họ khác ở tại việt gia bản gia. hưởng thụ việt gia bản gia tài nguyên. đương nhiên, những thân thuộc họ khác này cũng là thân nhất cách chủng loại kia. bằng không thì cũng không có khả năng ở lại đây. Nhưng dù sao cũng là họ khác 16 tuổi đằng sau đều phải rời Trừ phi Ngươi có siêu phàm tiềm lực Đồng thời còn muốn có thể thay đổi họ Việt Thần Long Quốc vùng này gia tộc truyền thống Cũng không coi trọng huyết thống Xem trọng là họ Chỉ cần ngươi sửa họ kế thừa gia tộc Có năng lực thượng vị mà nói Liền xem như con nuôi đều có thể kế thừa vị trí gia chủ Loại truyền thống này Ngược lại có thể hấp thu càng nhiều nhân tài Đồng thời có thể làm cho gia tộc bảo trì sức sống Để gia tộc càng thêm hưng thịnh lâu dài Tuyệt sẽ không có tình huống tuyệt tự xuất hiện Bởi vậy Nếu như Khương Tiểu Bạch nguyện ý sửa họ mà nói Hắn cũng là có cơ hội lưu tại nơi này Nhưng đầu tiên muốn chứng minh chính mình có giá trị này Làm được ta tham gia Khương Tiểu Bạch gật đầu nói hắn đây là muốn sửa họ sao hay là muốn tại việt gia tìm tốt vị trí không không không đều không phải là hắn sẽ không sửa họ cũng sẽ không lưu tại việt gia như thế cảm giác sẽ bị việt gia cho trói buộc chặt hắn cũng sớm đã có dự định rời đi việt gia hắn sở dĩ muốn tham gia thứ nhất niên thí này có ban thưởng mà thứ hai tham gia niên thí Hắn có thể đánh mặt một đám người. Sau đó hoa lệ rời đi Việt ra. Không sai. Trọng yếu nhất chính là đằng sau điểm này. Ca nhân vật như vậy. Làm sao cũng muốn để cho người ta minh bạch ca là nhân vật dạng gì. Muốn khóc vô hào cầu chính mình lưu lại. Sau đó ca vung vung lên ốm tay áo không mang đi một áng mây. Cảm giác này nhất định sẽ rất thoải mái lần này niên thí ban thưởng là cái gì Khương Tiểu bạch hỏi. Ai biết a? dù sao nhất định sẽ là đồ tốt. Ngươi hỏi cái này làm cái gì Khương Phục có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Ta hiện tại cần tinh trận tạp a. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Ngươi sẽ không coi là. Năm nay sơ tỉnh không tham gia. Ngươi liền có cơ hội để nhất Khương Phục tức giận nói ra. Việc sơ tỉnh năm nay 19 tuổi. Niên thí là nhằm vào người 18 tuổi trở xuống tổ chức. đúng vậy a đúng vậy a không có tỷ tỷ đại nhân mà nói ta hy vọng là lớn nhất. Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra. ngươi coi người khác đều là chết a. đừng bảo là người khác. Việt Nhân kiệt ngươi đánh thắng được sao? Khương Phục trợn nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. không phải còn một tháng nữa sao ta cố gắng một chút. liền có thể đến tinh binh. đến lúc đó tới một cái dây một cái Khương Tiểu Bạch hai tay vung lên. Sau đó đối với Khương Phục dương dương đầu Cút Ngươi hãy nằm mơ đi thôi Ngươi cho rằng tinh binh dễ dàng như vậy Bao nhiêu người bị kẹt tại tinh linh thức tỉnh trên đảo khảm này Bao quát một chút thiên tài Khương Phục tức giận nói ra Từ tinh độ đến tinh binh tinh linh tiến hóa được sưng thức tỉnh Tất cả mọi người tinh linh ngay từ đầu chính là một cái viên cầu Chỉ có thuộc tính không có hình thái Mà sau khi giác tỉnh liền hóa hình trở thành các loại hình thái. Lúc này tinh linh mới xem như chân chính tinh linh. Cũng bắt đầu có thể chân chính sử dụng tinh linh lực lượng. Cũng có thể nói như vậy. Tinh binh mới là tinh võ giả bắt đầu. Mà tinh đồ chỉ là quanh quẩn một chỗ ở ngoài cửa. Tinh linh thức tỉnh giống như là một đạo đại môn một dạng. Đem vô số người ngăn tại ngoài cửa. đây là tinh võ giả đạo đại môn thứ nhất ta biết nhưng này tuyệt đối không phải ta ta sẽ không bị kẻ thương tiểu bạch rất tự tin nói cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin ngươi có biết hay không việt nhân kiệt tinh độ cấp 9 bao lâu dòng giã hai năm mà tỷ tỷ ngươi nàng cũng ở thời điểm này bỏ ra thời gian 3 tháng ngươi bây giờ mới một tháng nhiều một chút thời gian Hiện tại hay là cấp 7 tinh đồ. Còn không phải cấp 9. Đến lúc đó có thể tới cấp 9 cũng không tệ rồi. Còn muốn lấy trở thành tinh binh. Khương Phục tức giận nói ra. Phụ thân đại nhân. Người phải có tự tin. Ta chính là phải dùng sự tự tin mạnh mẽ. nhiên ép tất cả không có khả năng. Khương Tiểu Bạch nói ra. Cút, ngươi thằng danh con này. Khương Phục muốn lại cho Khương Tiểu Bạch đến một chút. Phục cả ngươi cũng đừng sốt ruột Tiểu Bạc nghĩ như vậy cũng là chuyện tốt Đem mục tiêu đỉnh cao một chút cũng không sai Coi như đến lúc đó hắn cũng không có tinh linh thức tỉnh Có thể tới cấp 9 cũng tốt Không, cấp 8 cũng không tệ Việt Kiều Vân kéo lại Khương Phục nói ra Nói cũng đúng Mà lại cùng lắm thì liền thua Dù sao chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới hắn muốn tham gia niên thí Việt Kiều Vân tiếp tục nói Cũng là Khương Phục nghĩ nghĩ cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá Không phải liền là một cách niên thí Thắng thua cũng không có quan hệ gì Nói không chừng có thể thắng mấy trận Tiểu Bạch ngươi một tháng này hảo hảo tu luyện cần gì một mực cùng nhị nương mở miệng Việt Kiều Vân nói ra Biết Khương Tiểu Bạch gật gật đầu Nhưng hắn không chuẩn bị hỏi Việt Kiều Vân muốn cái gì Hắn chuẩn bị trong này chỉnh đốn mấy ngày. Sau đó liền lại đi phía sau núi cài quái. Lần này có thể càng thâm nhập một điểm. Cơm nước xong xuôi đằng sau. Hắn cùng Khương phục vợ chồng Hàn Huyên một hồi. Hiểu rõ vương thành một chút thị trường giao dịch. Cùng một chút tài liệu giao dịch giá cả. Sau đó hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thuận tiện tự động tu luyện. Liệt sơn công độ thích hợp. Chín mươi mốt. Một phần trăm một phần trăm. À! Tình huống như thế nào Khương Tiểu Bạch đang tu luyện xong sau? Đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một đoạn văn từ giả lập. Nhắc nhở chính mình liệt sơn công tựa hồ có biến hóa. Đồ thích hợp biến hóa. Một phần trăm này là cái gì? Là bởi vì tu luyện lâu. Thân thể tự động xuất hiện một loại thích ứng sao đúng văn từ giả lập nói cho hắn biết. Đây là một loại tu luyện lâu độ thích hợp gia tăng Cũng không phải là sửa đổi công pháp Mà là thân thể sinh ra một loại thích ứng Văn tử giả lập lại đang một phần trăm đằng sau cho thấy một loại chú giải Một phần trăm này là 91 Phần trăm một phần trăm Nói cách khác Một phần trăm chính là 0.911 Một phần trăm đây là tu luyện một loại công pháp đằng sau thân thể độ thích ứng trưởng thành giá trị cũng có thể nói là độ thuần thục mỗi người gia tăng đều là có khác biệt nhưng khương tiểu bạch hay là rất chiếm tiện nghi cho dù là hắn so người khác chậm một chút hắn cơ xấu cao cũng có thể đền bù ở giữa không đủ huống chi hắn không thể so với người khác chậm nói tóm lại hiện tại hắn tốc độ tu luyện lại tăng nhanh chính là chỉ là gia tăng một phần trăm tích lũy này cũng là rất đáng sợ, nhất là hậu kỳ hẳn là sẽ còn gia tăng. Chuyện này để Khương Tiểu Bạch tâm tình rất tốt. Hôm nay thật là đẹp tốt một ngày ta đi mỹ hảo một ngày. Bị phá tư Khương Tiểu Bạch mới bước ra phòng, liền thấy trong sân tới đứng đấy một đám người. ngoại trừ Thương Phục hai vợ chồng bên ngoài, còn có một cách hơn 40 tuổi nam tử trung niên, cùng hai cái hắn hôm qua thấy qua người. Một cách là Việt Nhân Kiệt, một cách khác là lái xe bị hắn một bàn tay đánh ra xe. Đoán chừng là lái xe tìm người đến hưng sư vẫn tội. Mà Việt Nhân Kiệt hẳn là đến tham gia náo nhiệt. Về phần nam tử trung niên kia, Khương Tiểu Bạch đương nhiên cũng quen biết. Hắn là phụ thân của Việt Nhân Kiệt. Việt gia nhị lão gia Việt Vinh Thịnh. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 24A Vậy liền phạt ta đi tiểu mạch Ngươi tới được vừa vặn Vừa mới vương thuận nói ngươi hôm qua vô cớ đánh hắn Lại đoạt lái xe về đến Đem hắn ném ở bên kia Mà bởi vậy hắn không có thể đi đoàn tàu đứng nhận được khách nhân trọng yếu Trong chuyện này có hay không hiểu lầm gì Việt Kiều Vân mở miệng hỏi Đồng thời cũng đem trọng điểm nói cho Khương Tiểu Bạch Nhanh lên tìm lý do nói là hiểu lầm U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai Đem hắn đánh ra xe, sau đó tự mình lái xe trở về Khương Tiểu Bạch gật gật đầu trực tiếp thừa nhận Việt Kiều Vân có chút vô lực Ngươi thừa nhận như vậy mà nói Ta thế nào giúp ngươi tìm lý do Ngươi cũng không nhìn một chút tình huống nhị lão gia chính là đến hưng sư vẫn tội nếu thừa nhận liền tốt vậy ngươi liền muốn tiếp nhận trừng phạt nhị lão gia dùng thanh âm uy nghiêm nói ra chờ chút nhị lão gia ta nghĩ ngươi có một chút sai lầm chuyện này ta cũng không có sai khương tiểu bạc nói ra ta nói ngươi vướng víu này ngươi cũng đủ ngốc ngươi muốn rào biện vừa mới nên không thừa nhận hiện tại thừa nhận Còn nói chính mình không sai. Quả nhiên đủ ngốc. Việt nhân Kiệt lúc này ở một bên sen vào nói. Chuyện mới vừa rồi cũng không có nói sai à. Ta là đánh hắn xuống xe. Đồng thời còn đánh hắn mấy cây gậy. Không sai à. Khương Tiểu Bạc nói ra. Ngươi đánh người còn lý luận nhị lão ra hỏi. Xin hỏi nhị lão ra. Nếu như một cách hạ nhân vũ nhục chủ nhân. Vậy hẳn là làm thế nào đâu Khương Tiểu Bạc hỏi. Vậy dĩ nhiên muốn trừng phạt. Ngươi là muốn nói. Hắn nhục nhã ngươi sao nếu như là ngươi nói. Vậy cũng không tính. Ngươi cũng không phải là người Việt gia chúng ta. Nhị lão gia nói ra. Nhị ca, lời này của ngươi là có ý gì Việt Kiều Vân có chút không cao hứng. Chính là cái ý tứ này, hắn không họ Việt cùng Việt gia lại không có quan hệ máu mủ tự nhiên không tính. Nhị lão gia nói thẳng, nhìn. Hắn cùng Việt Kiều Vân quan hệ cũng không tốt như vậy. Ta có thể không tính, nhưng phụ thân đại nhân ta cũng được a. Hắn nhưng là danh chính ngôn thuận Việt gia Tam cô lão gia. Điểm này, ngươi hẳn là thừa nhận đi." Khương Tiểu Bạch nói ra. Cái này hiển nhiên. Nhị lão gia trả lời. Mà giờ khắc này hắn nhìn về hướng Vương Thuận kia, chỉ gặp Vương Thuận nhìn mình ánh mắt có chút né tránh. Là hắn biết Chuyện này khẳng định là vương thuận miệng tiện Vậy hắn nhục nhã Việt gia tam cô lão ra Chẳng lẽ không nên đánh Nếu như ngươi cảm thấy không nên đánh Vậy liền nói cho người khác biết Nguyên lai Việt gia là có thể vẫn do hạ nhân nhục nhã Ta dù sao không họ Việt Mất mặt cũng ném không đến trên đầu của ta Về phần hắn nhục nhã phổ thân đại nhân ta Ta đã dạy dỗ hắn Ta thanh danh hiếu tử này khẳng định sẽ rất êm tay. Khương tiểu bạch khoát khoát tay thờ ơ nói ra. hỗn đản nhị lão ra một bàn tay đem vương thuận đánh ra máu đến. Ra tay đủ hung ác. Có lẽ là trong lòng của hắn muốn phát tiết trong lòng nộ khí. Lại bị một kẻ vướng víu bình thường hắn xem thường cho ngược lại đem một chút. Mà lý do chính là mình thủ hạ cũng không có đem sự tình hoàn chỉnh nói ra. không tuân quy của phế vật cô lão gia chính là cô lão gia há lại cho các ngươi những hạ nhân này bình luận nhị lão gia nổi giận nói nhị lão gia ta biết sai vương thuận lập tức quỳ xuống hắn kỳ thật không cảm thấy chính mình câu nói kia có vấn đề gì câu nói này tất cả mọi người nói rất nhiều năm đều đã quen thuộc trước kia cũng không có chuyện gì Hết lần này tới lần khác chính mình lần này làm sao lại xảy ra chuyện Đã các ngươi biết sai Vậy trong này không có chuyện của ta Các ngươi trầm trò chuyện Ta muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện Khương Tiểu Bạch nói xong cũng chuẩn bị đi Dừng lại ai nói ngươi không có chuyện rồi nhị lão ra gọi lại Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch dừng bước Nhìn về phía nhị lão ra Nói ra Nhị lão ra ngươi lão còn có chuyện gì không phải ta có chuyện gì Mà là ngươi mặc dù ngươi giáo huấn vương thuận chuyện này không sai Nhưng ngươi đoạt xe của hắn Để hắn tiếp không được khách nhân Đây chính là lỗi của ngươi Nhị lão ra uy nghiêm mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch Ta đây cũng không sai a sai vẫn là hắn Khương Tiểu Bạch nói ra Ngươi đoạt xe của ta Làm sao còn là lỗi của ta Vương Thuận lập tức nói ra Ta đoạn xe của ngươi Nhưng không có đánh gãy chân của ngươi Chân của ngươi còn ở trên người của ngươi Ngươi có thể trở về Việt ra lấy xe Cũng có thể đi gọi một chiếc xe đi đón người Có rất nhiều biện pháp có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi Nhưng ngươi không có đi làm Mà là nhớ lại đến cáo ta không phải ngươi có thời gian này Vì cái gì không đi hoàn thành việc ra đưa cho ngươi nhiệm vụ đâu Khương Tiểu Bạch hỏi, ta, thế nhưng là, ngươi, ta, vương thuận trong lúc nhất thời không cách nào tổ chức ngôn ngữ đến đánh trả Khương Tiểu Bạch. Nhiệm vụ là cho ngươi, cũng không phải cho ta. Ta thế nào là chuyện của ta? Ngươi muốn xếp hạng trừ muôn vàn khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Mà chuyện này rất khó giải quyết sao nếu như ngay cả điểm ấy độ khó đều không giải quyết được. Việt gia cần ngươi làm gì Khương Tiểu Bạc tiếp tục nói Tiếp theo Khương Tiểu Bạc đối với Việt Vinh Thịnh giận dữ nói Nhị lão gia, Việt gia sao có thể nuôi phế vật như vậy Ngươi lần này phải thật tốt chừng trì hắn Không phải vậy về sau mỗi cái hạ nhân đều như vậy Việt gia địa vị tứ đại gia tộc này liền có thể khó giữ được Việt gia lớn nhất phế vật không phải liền là ngươi sao hơn nữa còn là một cách vướng víu Việt nhân Việt hai cha con kỳ thật rất muốn nói như vậy. Nhưng bọn hắn hiện tại khó mà nói. Đồng thời bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Lúc nào vướng víu này như thế biết ăn nói. Dăm ba câu liền đem sự tình cho đẩy sạch sẽ. Mặc dù cảm giác đạo lý của hắn có chút vấn đề. Nhưng ít ra hay là có lý có cứ. Không chỉ là hai cha con bọn họ Ngay cả Khương Phục hai vợ chồng đều là giống nhau Giờ phút này miệng đều có chút khẽ nhích Ngươi nói rất có lý Vương Thuận Bất kể nói thế nào Nhiệm vụ của ngươi không hoàn thành là chuyện của ngươi Phạt ngươi một tháng tiền công việc vinh thỉnh nhàn nhạt nói ra Về phần ngươi Khương Tiểu Bạch Ngươi một dạng có trở ngại ngại Vương Thuận nhiệm vụ sai Một dạng phải phạt Việt Vinh Thịnh cuối cùng vẫn là không có buông tha Khương Tiểu Bạch A, vậy liền phạt ta đi Khương Tiểu Bạch ngược lại là rất thẳng thắn Bởi vì hắn biết điểm này trừng phạt hắn đẩy không đi qua Đồng thời hắn rất muốn biết Ngươi phải phạt ta cái gì đâu phạt ngươi Việt Vinh Thịnh đột nhiên ngây dại Chỉ muốn muốn trừng phạt vướng víu này Nhưng trừng phạt hắn cái gì đâu đánh hắn không được tội này không đến tận đây đồng thời cũng không thích hợp phạt tiền ta ngược lại thật ra muốn phạt nhưng tiểu tử này căn bản không thu vào a hắn hoàn toàn là dựa vào khương phục cùng việt kiều vân nuôi đó a ghi tội dựa vào tiểu tử này không phải người việt ra a làm sao ghi tội a diện bích hối lỗi không có ý tứ vẫn là câu nói kia tiểu tử này không phải người việt gia tư quá đường hắn không có tư cách đi a. Liền phạt dọn dẹp Việt ra rác rưởi ba ngày, từ hôm nay trở đi. Việt Vinh thỉnh nghĩ đến một biện pháp tốt. Dọn dẹp Việt ra rác rưởi. Chuyện này kỳ thật cũng không phải là rất mệt mỏi. Trên cơ bản đều là người khác đem rác rưởi sửa sang lại. Thu một chút, sau đó đưa đến phía ngoài rác rưởi phòng. Tự nhiên sẽ có người đến thanh lý rác rưởi phòng. Chỉ bất quá Khương Tiểu Bạch nói thế nào cũng là một cái thiếu ra, mặc dù là một cái vướng víu, nhưng làm như vậy cũng là chuyện rất mất mặt. Nhất là Việt Kiều Vân. Cảm giác sẽ rất không tốt, mà Việt Kiều Vân lúc này đang chuẩn bị phản đối thời điểm không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch đã đáp lời. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 25 trợ đồ cũ có thể đào bảo tốt Không có vấn đề Khương Tiểu Bạch gật đầu Không có chuyện gì Ta liền đi trước Tiểu Bạch Việt Kiều Vân còn muốn gọi lại Khương Tiểu Bạch Nhưng Khương Tiểu Bạch lúc này Giống như không nghe thấy Liền như thế trực tiếp đi Tam mũi a Vậy ta liền đi trước Không cần tiến Việt Vinh Thỉnh khẽ cười nói. Hừ, không tiễn Việt Kiều Vân khó chịu nói ra. Việt Vinh Thỉnh đi. Hắn cảm thấy mình mục đích hôm nay tựa hồ cũng đạt tới. Tâm tình cũng tương đối tốt một chút. Nhưng không bao lâu. Tâm tình của hắn liền trở nên cực kém. Cái gì tiểu tử kia dùng tiền xin mời tổng tác viên dọn dẹp rác rưởi rồi ngăn cản tổng tác viên. Nhất định phải làm cho tiểu tử kia đến Việt Vinh Thỉnh tức giận nói ra. Nhưng mà Hắn không biết mình quyết định này Một ngày sau đó liền bị thu hồi Cách này khiến hắn có chút ném đi Hắn nhỉ lão ra uy nghiêm Vương Đô Tây Thị Nơi này cửa hàng san sát Vũ khí phòng cụ Dược liệu Tinh thú huyết nhục vật liệu Cơ quan linh kiện bản vẽ Bách hóa hàng ngày Phục sức các loại Dù sao nơi này chỉ cần ngươi muốn lấy được Đều có thể tìm được. Ngươi không nghĩ tới. Cũng giống vậy có. Khương Tiểu Bạch đi vào một gian độc quyền bán hàng cơ quan thuật cửa hàng. Gọi là Yên Sư Các. Theo Việt Kiều Vân nói. Đây là vương đô giá cả nhất công đạo. Đồng thời cũng là đồ vật đầy đủ nhất. Đồng thời báo lên tên Việt Kiều Vân. Còn có thể giảm giá. Bất quá. Nơi này cũng không phải Khương Tiểu Bạch lần đầu tiên tới. Xác thực tới nói Lúc trước Khương Tiểu Bạch đã từng tới Mua qua một chút cơ quan Bất quá lúc kia mua đều là một chút đồ chơi Cùng hiện tại khác biệt Đây không phải Bạch thiếu ra sao Yên Sư cắt một vị quản sự lập tức tiến lên đón Coi như Khương Tiểu Bạch chưa từng tới Đều sẽ biết hắn là ai huống chi Khương Tiểu Bạch hắn còn tới qua Mà bọn hắn tự nhiên hoan nghênh Khương Tiểu Bạch loại ăn chơi thiếu gia này đến. Bởi vì bọn hắn biết xài tiền. Gây chuyện dù sao tài số ít. Đồng thời bọn hắn sẽ có biện pháp giải quyết. Ngươi là Trần Quản sự đi, gặp được ngươi cũng tốt, có một số việc cũng tốt hỏi rõ ràng một chút. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Bạch thiếu gia có chuyện gì muốn phân phó? Xin mời bên trong đàm luận trần quản sự lập tức mời Khương Tiểu Bạch tiến vào một cách đơn độc phòng nhỏ Ta muốn một cách vi hình tinh lực cơ Một đôi tay máy móc nhỏ Một cái cỡ nhỏ linh kiện bay Một cái tinh trần tạp trang bị Khương Tiểu Bạch bắt đầu báo ra mình muốn linh kiện cũng cầm lấy trên bàn bút giấy Viết ra quy cách ký càng Bạch thiếu ra Ngươi những vật này những quy cách này Chúng ta nơi này khả năng cũng không phải là rất đủ. Cần đặt trước chế. Ngày mai có thể giao hàng. Không biết như thế nào Trần Quản sự dò hỏi. Mà lúc này. Trong lòng của hắn có chút tiểu kinh quái lạ. Mặc dù Khương Tiểu Bạch những linh kiện này đều là tiêu chuẩn. Nhưng biết đến cặn kẽ như vậy. Khẳng định phía sau có cao nhân. liền Khương Tiểu Bạch học thức. Những linh kiện này nói liên tục đầy đủ cũng khó khăn. Chớ đừng nói chi là muốn báo đưa ra bên trong loại hình. Mà những linh kiện này hẳn là có thể tạo thành một loại cỡ nhỏ cơ quan khí. Cũng không biết cái này muốn tạo thành cái gì. Trên cảm giác hẳn là vật nhỏ. Nhưng vật nhỏ mà nói. Cần gì phải chính mình lắp ráp, Tùy tiện mua cái liền tốt. Ở trong yên sư các. Có không ít tương tự cơ quan đồ chơi nhỏ. Đều là bọn hắn ghen sư các cơ quan thuật cao thủ lắp ráp hoàn thành. Khối lượng tuyệt đối có bảo hộ. Có thể những này muốn bao nhiêu tiền Khương Tiểu Bạch gật đầu nói. Ta tính một chút, cách này muốn. Trần Quản sự bắt đầu tính sổ sách. Đem trước Khương Tiểu Bạch viết ra linh kiện đằng sau. Đều tăng thêm lên giá cả. Sau đó lại bàn bạc một chút. Tổng cộng 14,620. Số lẻ cho ngươi xóa đi coi như 14.000 tinh lực Trần Quản sự nói ra Sau khi giảm giá là bao nhiêu đây là ta nhị nương để cho ta tới mua tính tiện nghi một chút Khương tiểu bạch mặt không đổi sắc nói ra Nhưng trong lòng âm thầm kêu lên Thứ này thật đúng là rất đắc a. Ta đây hay là vật nhỏ mà thôi Ngấm lại cũng thế Trên cơ bản cơ quan thuật linh diện đều là nhân công chế tạo Phải hao phí không ít người lực. Đồng thời vật liệu cũng không đều là phổ thông sắt gỗ. Nhiều khi cần dùng vật liệu trên người tinh thú. Cùng một chút đặc thù khoáng vật thực vật. Muốn tiện nghi là không thể nào cách này. Ta cho ngươi tối đa là đánh giảm giá 10%. Nếu như ngươi muốn nhiều nói. Vậy sẽ phải hỏi chúng ta trưởng quỹ. Trần Quản sự nói ra. Vẫn có chút quý a, ta nói có hay không linh diện cũ Khương Tiểu bạc hỏi Cái này chúng ta yên sư tắc cho dù có đồ cũ Đều là những cái kia một lần nữa đã tu sửa Hiệu quả cùng giá cả kia đều cùng hàng mới là một dạng Trần Quản sự trả lời Vậy trước như vậy đi ta đi trước nhịp nhịp đồ cũ thiếu cái gì lại tới tìm ngươi Khương Tiểu bạc đứng lên nói Được rồi, Trần quản sự cũng không có biểu thị không kiên nhẫn hoặc là khinh thường. Một dạng dùng thái độ nhiệt tình cung tiến Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch rời đi em sư các đằng sau, liền đến đến một chợ đồ cũ, cũng đồng dạng ở trong Tây thị. Đây cũng là việc Kiều Vân đề cử. Trước hắn liền có dự định mua linh kiện cũ. Dù sao hắn cũng không cần linh kiện tốt như vậy đến lắp ráp thứ này. Đồng thời Hắn còn muốn tài trợ đồ cũ này mua tấm tinh trận tạp. việt Kiều Vân không đề cử hắn đến mua đồ cũ. Không bằng trực tiếp mua cái mới. tiền nếu như không đủ có thể hỏi nàng muốn. Lý do rất đơn giản. Đồ cũ mặc dù tiện nghi. Nhưng trong này nước rất sâu. Chỉ bất quá. Khương Tiểu Bạch sẽ sợ nước sâu sao hắn nhưng là có được siêu cường tính toán năng lực. Có thể trong thời gian ngắn phân tích một kiện vật phẩm tất cả tin tức. Nhất là bây giờ hắn còn có thể xâm nhập quét hình phân tích một kiện đồ vật. Chỉ cần thứ này không bài xích tinh lực là được rồi. Tựa như như bây giờ. Vừa tiến vào chợ đồ cũ. Hắn liền đem tất cả có thể nhìn thấy đồ vật đều tiến hành một lần thô sơ giản lược quét hình. Có thể ở bên ngoài quan thượng trực tiếp bài trừ rơi một chút vô dụng. Đồng thời cũng có thể lập tức tìm tới mục tiêu của mình. Mà trọng yếu nhất chính là. Chợ đồ cũ có thể đào bảo. Ca hiện tại có mạnh như vậy năng lực. Đương nhiên muốn chơi chơi cách này. Một đêm chợt xào hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Bất quá. Hắn muốn tìm nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Là muốn loại không thế nào tốn hao thời gian. Liền có thể lập tức có lời ít kia. Không phải vậy. Hắn không chuẩn bị tốn thời gian này đi kiếm số tiền này. Có lẽ sẽ có người cảm thấy cái này quá lãng phí năng lực của hắn. Vì cái gì không đi nhiều kiếm tiền. Có tiền có thể làm rất nhiều chuyện. Kỳ thật. Khi một người có năng lực khẽ vươn tay liền có thể đạt được tài phú thời điểm. Vậy hắn vì cái gì còn muốn đi liều mạng kiếm tiền đâu đối với hắn mà nói. Tiền đến cần thời điểm lại đi lừa là được rồi. Rõ ràng chính mình không cần nhiều tiền như vậy Lại đi tiêu thời gian đi kiếm tiền Mà không phải làm càng có ý định hơn nghĩa sự tình Đây chẳng phải là lãng phí nhân sinh của mình Lãng phí nhân sinh cần phải so lãng phí năng lực đáng xấu hổ rất nhiều lại nói Hắn cũng không phải không đi kiếm số tiền này Chỉ là chọn không lãng phí thời gian mà thôi Mới không bao lâu Hắn đã tìm được một cái cơ quan trang bị chỉ cần thay đổi một cách nho nhỏ linh kiện, một lần nữa khắc hỏa một chút trong đó mấy cái tiểu tinh trận, liền có thể cải tử hồi sinh. nhưng bây giờ lại chỉ coi làm không sai biệt lắm là phế phẩm giá bán. cách này có thể có xoay tay một cách liền có thể lừa mấy vạn tinh lực mua lại, thuê chiếc xe đẩy nhỏ để lên, tiếp tục đi dạo. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 26 có người nguyện ý làm oan đại đầu tay máy móc. Quy cách phù hợp. Độ hoàn hảo 83%. Độ bền 62%. Giữ gìn độ khó thấp. Có thể cầm xuống tinh lực cơ. Từng đầu văn tự giả lập xuất hiện tại trước mắt Khương Tiểu Bạch. Giúp hắn càng rõ ràng hơn hiểu rõ vật phẩm giá trị Chỉ cần đáng giá Hắn liền xe lấy xuống Siêu giá trị mà nói Vậy thì càng không cần nói Rất nhanh Hắn mua không ít đồ vật Đem xe đẩy nhỏ đều đừng không sai biệt lắm Mà thị trường này Hắn cũng đã đi hơn phân nửa Nhìn thấy hắn mua đồ như vậy Mọi người hoặc là lắc đầu thở dài Hoặc là chính là dùng ánh mắt nhìn dây béo nhìn xem hắn. Không ai cảm thấy hắn mua đồ là mua đúng. Sẽ không cảm thấy hắn là cao thủ nhặt nhạnh chỗ tốt gì. Lý do rất đơn giản. Khương Tiểu Bạch từ tiến vào thị trường đến bây giờ. Chỉ là bỏ ra mười mấy phút. Cơ hồ là nhìn một chút đồ vật liền mua. Để cho người ta cảm thấy hắn thế này sao lại là tìm đồ cũ. Đây chính là tùy tiện loạn mua chút vô dụng. Mà Khương Tiểu Bạch mua nhiều đồ như thế. Lại đến bây giờ đều không có mua xuống tinh trần tạp. Có thể là bởi vì tinh trần tạp cũ quá quý hiếm. Xuất hiện liền sẽ bị người mua đi. Thật chẳng lẽ muốn mua vật liệu tự mình làm sao tinh trần tạp chế tác trình tự ngược lại là rất đơn giản. Đầu tiên chế tác tấm thẻ. Thứ yếu Chế tác mực nước. Sau đó khắc hỏa tinh trần. Thành công chỉ là trình tự đơn giản. nhưng bên trong sự tình cũng rất nhiều vật liệu phối phương tinh trận có vô số loại tổ hợp muốn tối đại hóa phát huy tinh lực liền muốn suy nghĩ tỉ mỉ tổ hợp đồng thời mỗi một cách trình tự cũng không thể có sai thế nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi một bước này cũng dễ dàng phạm sai lầm nhất là khắc hỏa tinh trận một bước này thương tiểu bạch rất có tự tin sẽ không ra sai Cũng có thể thiết kế ra hoàn mỹ tổ hợp. Nhưng hắn trước mắt nhưng lại không đi làm. Bởi vì tinh trận tạp là thuộc về trang bị muốn thay đổi. Bởi vì cơ hồ tất cả tinh trận tạp đẳng cấp cao. Tinh lực không đạt tiêu chuẩn liền không dùng đến. Mà tinh trận tạp đẳng cấp thấp. Lại không phát huy ra tử thân tinh lực. Cưỡng ép đề cao tinh lực chuyển vận. Tinh trận tạp liền sẽ chịu không được. Sẽ lập tức xuất hiện tồn hại. Nói cách khác, Khương Tiểu Bạc nếu là tốn thời gian đi làm ra một cách tinh trận tạp hoàn mỹ phát huy ra trước mắt hắn tinh lực, nói không chừng chẳng mấy chốc liền cần thay đổi cao cấp hơn tinh trận tạp, không bằng tìm một tấm không sai biệt lắm quá độ quá độ. Dù sao giai đoạn này tinh trận tạp hay là ở vào phụ trợ trạng thái, cho dù là tinh binh cảnh giới, cũng giống như vậy, bất quá. hắn cũng không để ý làm một tấm không sai biệt lắm tinh trận tạp. mua cái 10 cái 8 cái tinh trận tạp chế tác vật liệu. dư thừa tinh trận tạp liền bán. tại tấm thẻ cùng mực nước chế tác thủ tục cùng về thời gian. 10 cái số lượng cùng một tấm số lượng là giống nhau. bất quá không nhất định đều đủ 10 cái. mới có 8 cái thuyết pháp. tốt a. tính toán một chút mạnh nhất tổ hợp cần có vật liệu. đương nhiên, Là tại thị trường này có thể lấy được trong vật liệu sàng chọn tổ hợp Những tài liệu này không nhất định hay là vật liệu Có khả năng đã trở thành những vật khác một bộ phận Nhưng có thể tách rời đề luyện ra Đương nhiên Cách này muốn đơn giản Phức tạp không bằng mua cái mới Mà lúc này Hắn liền coi trọng một cách ổn định khí Chuẩn bị muốn mua lại tới thời điểm Lại phát hiện đã có người vượt lên trước một bước Vị công tử này ngươi thật sự là có ánh mắt Ổn định khí này cũng không bình thường Là yên sư gia tộc xuất phẩm Dùng cho trên tinh lực xa có thể gia tăng tính ổn định thật lớn Đến lúc đó ngươi có thể đề cao tinh lực của ngươi chuyển vận Tốc độ tự nhiên có thể nhanh hơn Đây là Khương Tiểu Bạc nghe được Tại hắn nghe nói như thế trước đó Lão bản đã cùng khách nhân nói thật lâu Trước mắt tựa hồ đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Muốn một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Chờ một chút Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra. Vị hương đài này. Ngươi muốn cùng ta đoạt ổn định khí này sao khách nhân kia nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Một bộ lạnh lùng bộ dáng hỏi. Tự nhiên không phải. Ta là muốn nhắc nhở ngươi. Ổn định khí này đã hư hại. Không đáng ngươi tốn nhiều tiền như vậy. ngươi tiêu tiền đều có thể lại mua một cách mới. Thương tiểu bạch nói ra, bản công tử là có tiền, không quan tâm. Hơn nữa là không phải hỏng. Bản công tử phân rõ ràng, bản công tử cũng không phải thái điều. Cách này đã vừa mới thử qua. Khách nhân kia khinh thường nói cảm thấy thương tiểu bạch đây là cùng chính mình đùa nghịch thủ đoạn. Chính là A. vì khách nhân này. Ngươi liền xem như muốn cùng vị công tử này đoạt. Cũng đừng đùa nghị thủ đoạn như vậy. Đồ của ta thế nhưng là có thể vận hành. Vừa mới vị công tử này đã thử qua. Lão bản kia nói tiếp. Đối với có người đến đoạt đồ vật của mình. Hắn là cao hứng. Nhưng dùng phương thức như vậy. Hắn liền không chào đón. Ta là muốn ổn định khí này. Nhưng là chuẩn bị phá giải. Chuẩn bị dùng thu rác rửa giá cả mua. Được rồi. Đã có người nguyện ý làm oan đại đầu. Ta có thể như thế nào đây Khương Tiểu Bạch đẩy xe đẩy nhỏ liền hướng về phía trước đi đến. Chuẩn bị rời đi chợ đồ cũ này. Công tử không cần để ý người như vậy. Hắn chính là muốn đùa nghịch thủ đoạn mà thôi. chúng ta tiếp tục. Lão bản gặp Khương Tiểu Bạch rời đi. Liền lập tức nói ra. Bất kể nói thế nào. Sinh ý nhất định phải trước hoàn thành Đơn hàng này có thể cho chính mình khai trương ăn 3 năm Tiếp tục vì khách nhân kia từ đầu đến cuối cho rằng Khương Tiểu Bạch đây là muốn đoạt hắn đồ vật Là một loại thủ đoạn mà thôi Thế là Hắn rất vui vẻ giao xong tiền Để hạ nhân đem ổn định khí lấy đi Sau đó rất hưng phấn xin mời cơ quan sư đến cho chính mình tinh lực xa thay đổi ổn định khí này thẳng đến lại nói khương tiểu bạch rời đi chợ đồ cũ đằng sau liền đem đồ vật giao cho người chuyên nghiệp chân chạy đưa hàng đem đồ vật đưa đến việt ra xuất vân các xuất vân các chính là hắn chỗ viện tử tiếp lấy hắn đi một chỗ đó là trong vương đô một cái rác rưởi thu về sân bãi chỉ vì hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình nếu muốn hủy giải mà nói vậy trực tiếp đi bãi rác thu về là được Vì cái gì còn muốn mua đồ cũ đâu, chợ đồ cũ rác rưởi cũng là đồ cũ rác rưởi. Ta trực tiếp đi làm trực tiếp. Mang tính lựa chọn càng nhiều mà tới được bãi rác thời điểm. Hắn phát hiện thiên hạ này rác rưởi phân loại tựa hồ làm được rất không tệ. Đồng thời những rác rưởi này cũng rất tốt xử lý, đều là thuộc về tự nhiên đồ vật. Đại bộ phận có thể tự nhiên phân giải. mà còn lại đều sẽ thông qua tinh trận chuyển hóa thành tinh lực mặc kệ bên trong là không phải có thi hữu vật liệu lúc này thu hiệu suất đã mười phần hiệu suất cao đương nhiên đây là vương đô đổi lại những địa phương khác có hay không mạnh như vậy thu về hệ thống cũng không biết mà đây là nói những cái kia hoàn toàn thuộc về rác rưởi xử lý có nhiều thứ có chút vẫn hữu dụng bởi vì có ít người chính là lãng phí bất quá Những vật này Khương Tiểu Bạch khẳng định lấy không được Phải nói không có khả năng miễn phí cầm tới Nhưng muốn so tài trợ đồ cũ cầm tới Khẳng định sẽ tiện nghi rất nhiều Hắn hiện tại cần cũng không phải những này Hắn cần chính là có được hắn muốn tài liệu đồ vật Mặc kệ là tốt là xấu Hắn rất nhanh liền từ trong rác rưởi chọn lựa ra hắn muốn Hắn chọn lựa là hoàn toàn dựa vào ngoại hình Cũng không có đi dùng tinh lực dò xét quét hình. Lấy trước mắt hắn năng lực. Muốn từng cách đi dò xét. Dù sao cần không nhiều. Chỉ cần sàng chọn ra có được tài liệu vật, Sau đó lại từ bên trong tìm ra là được rồi. Sau đó. Hắn lại ở trong có tác dụng hay không rác rưởi, Chọn lựa một chút hữu dụng linh kiện. Hắn chuẩn bị lắp ráp một cái tách rời khí. Có nhiều thứ dựa vào tinh khiết thủ công phá giải không cách nào tách rời. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 27 chẳng phải đơn giản kỳ thật. Ca về sau làm rác rưởi thu về sinh ý cũng là không tệ. Ăn, rời đi viện ra đằng sau, liền mở thu về công ty. Khương Tiểu Bạc đẩy một cỗ phí cú xe cút kíp. Nhìn xem trên xe một đống vật phẩm mà ngoại nhân cảm thấy là rác rưởi. Những vật này hắn mới bỏ ra mấy trăm tinh lực liền làm xong. Nhưng mà. Nếu là hắn đem những rác rưởi này xử lý tốt. Có thể bán đi hơn vạn tinh lực. Mặc dù không phải một vốn bốn lời. Nhưng cũng coi như tuyệt đối là kích dù lợi nhuận. Đương nhiên. Đây là ngấm lại mà thôi. hay là làm làm ăn không vốn tốt nhất chính mình lại không muốn lập nghiệp một người hay là tinh võ giả là nhất lừa đồng thời mở công ty nhiều mệt mỏi a đến lúc đó muốn chơi đều chơi không được trừ phi có người vô điều kiện hỗ trợ đồng thời còn muốn trung thành tuyệt đối chỉ bất quá người như vậy chỗ nào tìm a người máy còn tạm được bạc thiếu ra, ngươi đây là muốn làm gì đâu tại sao lại là một xe rác rưởi. sai vặt lão hồ nhìn thấy khương tiểu bạc đẩy xe. liền cho hắn mở ra bàng môn. cửa chính có bật thang. đồng thời cửa chính chỉ cho phép người ra vào. hiện tại sai vặt lão hồ đã không dám đối với khương tiểu Bạch lỗ mãng chí ít ở trước mặt không dám. đây cũng không phải là rác rưởi. nói ngươi cũng không hiểu. Buổi chiều xe đồ vật kia đưa đến xuất vân cắt hay chưa Khương Tiểu bạc thuận miệng hỏi. Đã đưa vào đi, liền đặt ở ngươi trong viện, muốn hay không gọi hạ nhân giúp ngươi sai vặt lão hồ hỏi. Không cần, ta chính mình là có thể. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay, đẩy xe tiến vào. Cửa viện mở ra. Khương Tiểu bạc đem chọn cái xe cút kít dơ lên. Vượt qua cánh cửa tiến vào viện. Sau đó đem xe cút kít để dưới đất. nhìn thoáng qua đã sớm trên mặt đất vật phẩm một kiện không ít ta nói nhi tử ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì à bảo ngươi dọn dẹp rác rưởi ngươi làm sao đem rác rưởi đều chuyển vào nhà mình viện tử khương phục rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt khương tiểu bạch tiếp theo hắn chỉ vào đồ vật trên xe cút kít của khương tiểu bạch nói ra ngươi nói rằng buổi trưa coi như tương đối sạch sẽ Ngươi những này rõ ràng chính là từ trong đống rác lấy ra Đồng thời còn mang theo một cỗ rác sưởi hương vị Đúng vậy ai những này chính là trong đống rác lấy ra Khương Tiểu Bạch gật đầu trả lời Ngươi có phải hay không muốn tiền? Nếu mà muốn Ngươi nói thẳng a. Đừng làm một bộ này a. Chẳng lẽ lại Lần này ngươi muốn lớn Khương Phục cảm thấy Khương Tiểu Bạch làm như vậy Nhất định là một loại sách lược. Sách lược ép mình cho hắn tiền tiêu vặt. Rất hiển nhiên. Loại chuyện này trước kia Khương Tiểu Bạch cũng không phải không có làm qua ngươi liền yên tâm trăm phần. Về sau ta sẽ không hướng ngươi đòi tiền. Chỉ làm cho ngươi tiền. Khương Tiểu Bạch trả lời. Thật Khương Phục ngẩn ngơ. Tự nhiên là thật. Khương Tiểu Bạch nói ra. vậy được rồi, ngươi đem hôm qua việt nhân việt đưa cho ngươi mười vạn tinh lực cho ta đi. khương phục đưa tay nói, hắn tựa hồ muốn kiểm tra một chút khương tiểu bạch có phải hay không thật. lỗ tai của ngươi thật đúng là nhọn. bất quá, mười vạn tinh lực này, ta đã không có. bằng không, ta sẽ không có tiền mua đồ. muốn phiền toái như vậy làm những vật này sao? khương tiểu bạch có chút bất đắc dĩ nói ra. ngươi đồ chơi phá sản này mới một ngày liền đem mười vạn tinh lực cho xài hết lần này lại là xài như thế nào khương phục tức giận nói ra thầm nghĩ trong lòng sớm biết hôm qua hẳn là chụp lên 10 vạn tinh lực này Còn tưởng rằng tiểu tử này tiến triển ai nha nghĩ sai a tiểu tử này là thực lực tiến triển người hay là như thế a trả nợ khương tiểu bạc trả lời Cái gì trả nợ rồi Khương Phục nói ra Đúng vậy a Ta còn thiếu đặt mông nợ đâu Buổi sáng vừa vặn gặp được một món nợ chủ Liền đem 10 vạn tinh lực còn cho hắn Khương Tiểu Bạc trả lời Khương Phục trầm mặc ngẫm lại chí ít hắn bắt đầu chính mình trả nợ Chẳng khác gì là chính mình cùng Kiều Vân Thiếu còn một chút Tốt Hôm nay ta đi Tây Sương phòng ở Bên trong có động tính gì các ngươi đều không cần để ý tới ta. Ta có hay không xảy ra chuyện. Các ngươi có thể cảm giác được. Khương Tiểu Bạch nói xong cũng đem đồ vật kéo hướng Tây xương phòng. Đúng rồi, ngươi có biết hay không nhị lão ra hắn không để cho ngươi thuê người đến dọn dẹp rác rưởi Khương Phục đối với Khương Tiểu Bạch lớn tiếng nói. Đoán được, nhưng hắn có thể thử không để cho, ta sẽ không chính mình đi, ta không có thời gian này. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời, đầu cũng không có về, hướng về phía trước đi đến. Ta muốn hắn khẳng định sẽ từ bỏ. Khương Phục nhìn xem Khương Tiểu Bạch rác rưởi, ngấm lại vừa mới mùi vị đó, đột nhiên nghĩ đến nếu là đầy sân rác rưởi mà nói, ai có thể chịu được sao ban đêm? trong suốt vân các tây xương phòng, một căn phòng, cùng nói là một căn phòng, kỳ thật toàn bộ tây xương phòng. lúc đầu bị chia làm mấy cái gian phòng tây xương phòng bây giờ đã bị thương tiểu bạch quả thực là đả thông hiện tại bên trong một cái gian phòng để đó rác rưởi đây mới thực là rác rưởi là bị thương tiểu bạch xử lý qua sau rác rưởi mà một căn phòng thì là để đó một cái cơ quan khí hình vung một người cao đây là một cách đơn giản tách rời khí tách rời khí này chỉ có thể làm đến tách ra một loại vật liệu đồng thời Vật gì khác sẽ bị trực tiếp phân giải hết Biến thành tinh lực Tách rời này tương đương với hóa tan những tài liệu khác Mà giữ lại trong đó một loại vật liệu Nếu như trong một kiện vật phẩm có hai loại hắn muốn Không có ý tứ Chỉ có thể tuyển một loại Còn có một chút Tách rời khí này là càng nhỏ đồ vật càng tốt Vật liệu tạo thành càng ít càng tốt Không phải vậy có thể sẽ xuất hiện một chút hỗn tạp Có khả năng xảy ra phế liệu Cách này cũng không có cách nào Trước mắt điều kiện Khương Tiểu Bạc chỉ có thể đến loại trình độ này Hắn chỉ có thể trước phá giải Sau đó điều tốt cần tài liệu tần suất, Quy trình chỗ loại tài liệu này tới Mà loại tình huống này Nếu để cho một chút cơ quan sư nhìn thấy mà nói Đều sẽ lập tức xin mời Khương Tiểu Bạc nhận lấy đầu gối của bọn hắn Vậy mà có thể sử dụng thứ đơn giản như vậy. Chế tạo ra loại tách rời khí này. Bọn hắn là mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. chớ đừng nói chi là làm được. Bất quá. Phân ly cơ này cũng không phải Khương Tiểu Bạc lần này mục đích. Mục đích của hắn cũng không phải chế tạo tinh trận tạp. Mà là chế tạo một cái cơ quan con dối. Cơ quan con dối này có cái gì đặc biệt năng lực. Do tinh trận tạp đều trọng yếu kỳ thật Cơ quan con dối này Chính là một đồ vật nhỏ Cơ hồ không có gì đặc biệt năng lực Có thể sẽ có một chút điểm tác dụng phụ trợ Nhưng đều là cơ quan con dối có thể làm được Không có gì không giống với Chỉ là Đây chỉ là mặt ngoài Mà là nó có một cách vô cùng trọng yếu nhiệm vụ Đó chính là lắp đặt viên hạch tâm kia Không sai Ý tứ chính là đem hạt tâm kia giấu ở trong cơ quan con dối này. Có được hạt tâm cơ quan khí, bao quát cơ quan con dối cơ quan khôi lỗi, thậm chí sống cái di tích kia cơ quan hệ thống, liền có thể tự cấp tự túc, không cần ngoài định mức cung cấp tinh lực. Nhưng hạt tâm phẩm cấp sẽ quyết định có thể tại phía trên cái gì sử dụng. Cao cấp có thể đặt ở trên vật nhỏ sử dụng. Nhưng nếu như là một tòa thành thị cơ quan hệ thống, Vậy liền cần một cái đỉnh cấp thậm chí mấy cái đỉnh cấp hạt tâm mới có thể vận hành Mà hạt tâm như này là rất hy hữu Đại bộ phận cơ quan hệ thống đều là dùng nhân lực để hoàn thành Đương nhiên Nhân lực này nói là nhân công thu thập tinh lực lại đưa vào tinh lực phương thức Mà không phải thuần túy nhân lực Khương Tiểu Bạc đem hạt tâm này đặt ở trên thân cơ quan con dối Đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới Trong này có một khối hệ thống hạt tâm có thể vận hành cỡ lớn cơ quan như thế. Bình thường loại con rối này cũng sẽ không thả hạt tâm. Tùy tiện làm cái tinh lực tạp đưa vào thiết bị là có thể. Một lần đưa vào. Có thể vận hành thời gian rất dài. Khương Tiểu Bạch Ban Sơ chế tạo cơ quan con rối này ý nghĩ chính là đơn giản như vậy. Chính là giấu một khối hạt tâm mà thôi. Nhưng mà. Để hắn có chút không nghĩ tới là. Thứ này ngay từ đầu liền không như vậy đơn giản. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 28 wifi công năng rốt cuộc hữu dụng lên cao. Hạ xuống. Một cơ quan con dối không thế nào mỹ quan tại trong tây xương phòng bay tới bay lui. Hoàn toàn nghe theo hương tiểu bạch mệnh lệnh Muốn nói không giống bình thường mà nói Chính là nó độ chính xác cùng phản ứng thời gian đều so với cơ quan con dối bình thường mạnh hơn nhiều lắm Đồng thời còn có thể làm một chút động tác phức tạp con dối khác không thể làm được Còn có một chút Điểm này chỉ có Khương Tiểu Bạch chính mình biết Đó chính là Hắn có thể không cần lên tiếng liền có thể khống chế cơ quan này con dối Dùng hắn tới nói Lão tử wifi công năng rốt cuộc hữu dụng không sai. Hắn có thể cùng cơ quan này con dối liên tuyến. Trực tiếp dùng đầu óc đến khống chế. Ăn. Cũng có thể nói là dùng ý niệm. Đây là Khương Tiểu Bạch sau đó mới biết được. Nguyên lai like thời điểm mình đại não tại thiết kế cơ quan con rối này. Chính là dựa theo thuận tiện nhất đến thiết kế. Cơ quan con dối có một cách tự chế linh kiện. Có thể trực tiếp cùng hắn đại não tương liên. Nhưng khoảng cách này tựa hồ rất ngắn. Bất quá cách này có thể thông qua một cái thiết bị nhỏ đến liên tuyến. Chỉ cần hắn đem thiết bị nhỏ này mang ở trên người. Liền có thể thông qua thiết bị nhỏ này đến liên tuyến cơ quan con dối. Nhưng khoảng cách cũng là có hạn chế. Quá xa mà nói. Liền sẽ mất đi liên hệ. Bất quá, tại mất đi liên hệ đằng sau cơ quan con dối sẽ trước tiên trở lại chỗ cũ trừ phi có chỉ lệnh. Như vậy, có phải hay không hẳn là để vật nhỏ này có ca mê ra mà nói. Lại đem hình ảnh truyền tới mà nói. Ta không phải nhiều một đôi mắt. Khương Tiểu Bạc đầu tiên nghĩ đến cách này. Đã cảm thấy rất hưng phấn. Đây chính là lời khí A. Giống thời điểm đi săn. Nhiều một đôi mắt tại trong thiên không tuần tra. Vậy muốn tìm tinh thú không phải càng đơn giản hơn. Còn có, cùng người khác thời điểm chiến đấu, thêm một cái góc độ nhìn đồ vật, đó cũng là rất chiếm tiện nghi. Còn có không có việc gì có thể hàng đập A, nhìn trộm tư ẩn người khác A, A, không, là nhìn xem người khác đang làm gì. ngấm lại liền rất có niềm vui thú, mà trước mắt mà nói, chuyện này khẳng định là không làm được. Không có thời gian đi thăng cấp. Đồng thời gia cũng không tốt làm A. Đáng tiếc. Nếu là trước đó trong di tích cơ quan cử thú có thể lợi dụng. Đừng bảo là gia, Đều có thể đem cơ quan con dối thăng cấp trở thành cường đại chiến đấu khôi lỗi. Trước mắt mà nói. Nó chỉ có thể làm làm nhỏ giúp đỡ. Bất quá tác dụng ngược lại là cũng không nhỏ. Nó một cặp tay máy móc. Có thể giúp một tay làm rất nhiều chuyện. Khương Tiểu Bạch tại chế thành cơ quan con dối đằng sau. liền bắt đầu một bên tu luyện. Một bên để cơ quan con dối giúp hắn đi chế tác tinh trận tạp vật liệu. Tấm thẻ cùng mực nước cũng có thể thông qua cơ quan con dối tới làm. Chính là khắc họa tinh trận còn không được. Nhưng này chủ yếu là bởi vì cơ quan con dối tay máy móc còn không phải rất cao cấp. Thân thể cũng không phải quá ổn định. Dùng hàng cao cấp mà nói Đây cũng là có thể làm thay Trước mắt mà nói Thời điểm đến khắc hỏa tinh trận Chỉ có thể dựa vào Khương Tiểu Bạch chính mình Cơ quan con dối chỉ có thể đi làm sự tình khác Mà cho đến trước mắt Nó chỉ có thể ở Khương Tiểu Bạch trong phạm vi tầm mắt làm việc Ai bảo nó không có ca mê ra Thất bại lại thất bại không thể nào Lão tử thao tác là chuẩn xác không sai đó a Làm sao lại thất bại đâu chẳng lẽ nói Đây không chỉ là cần nhờ thao tác Còn cần dựa vào vận khí sao Khương Tiểu Bạch Tại thời điểm khắc họa tinh trận tạp Phía trước hai tấm vậy mà đều thất bại Mà hắn cũng kiểm tra vật liệu cùng tinh trận Đó là hoàn toàn không có vấn đề Nhắc tới cái chuẩn xác không sai trình độ Hắn tin tưởng thế giới này không có khả năng Lại có người thứ hai cao hơn hắn Nhiều nhất là giống như hắn Nhưng trình độ như vậy, lại còn thất bại. Đó chính là nói, trong lúc này còn có một cái điểm mấu chốt. Là cái gì đây chẳng lẽ là thu về vật liệu không thể dùng sao không thể nào hoặc là nói. Là tư thế của ta không đúng. ăn nhất định là tư thế không đúng lão tử cho ngươi quỳ xuống đến được không vẫn là thất bại dựa vào. Ta muốn chỉnh để ý chỉnh lý tư liệu. Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa thất bại. Đã lãng phí 3 tấm tấm thẻ cùng mực nước. Hiện tại còn lại chỉ có 5 tấm vật liệu. Chủ yếu là mực nước chỉ có thể 5 tấm. Mực nước tiêu hao so tưởng tượng muốn bao nhiêu. Được rồi. Hay là về sau đi hỏi một chút chế tạp sư Khương Tiểu Bạch từ bỏ. Có nhiều thứ chỉ dựa vào sách vở là vô dụng. Nói không chừng là đơn giản một chút đồ vật. Cho rằng không trọng yếu. Không có ghi lại. Lại là mấu chốt Đương nhiên cũng có thể là một chút không cách nào nói rõ Chỉ có thể dựa vào trải nghiệm mới có thể nói rõ Mạnh tử lão nhân ra ông ta không phải đã nói Tin hết sách Không bằng không sách tại sao muốn về sau Mà không phải hiện tại lý do rất đơn giản Khương Tiểu Bạch hắn hiện tại muốn đi phía sau núi đi săn Muốn đề cao mình thực lực Mà tinh trận tạp thứ này hắn hiện tại cũng không dùng được Lúc đầu làm được là chuẩn bị để ở trên thân con dối. Tinh trận tạp cũng là có thể lắp đặt tại phía trên cơ quan. Trở thành một loại vũ khí. Dùng đưa vào tinh lực một dạng có thể phát huy. Nếu như nói không có khối hạt tâm kia mà nói. Khương Tiểu Bạc chắc chắn sẽ không lãng phí tinh lực như thế. Nhưng có khối hạt tâm này. Không cần mới là lãng phí. Gia gian phòng. Khương Tiểu Bạch đi hướng chính phòng, chuẩn trở về phòng thu dọn đồ đạc, tiến về phía sau núi. Lúc này, Khương Phục vợ chồng hai người. Tăng thêm đã xuất quan việt sơ tình đang ngồi ở trong sảnh ăn cơm. Đồng loạt nhìn về hướng Khương Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi đi ra a vừa vặn ăn cơm, a đây là cái gì, xấu quá à. Khương Phục thời điểm chính nói với Khương Tiểu Bạch nói đột nhiên phát hiện Khương Tiểu Bạch bên trái trên không nổi một vật. Đây là ta cơ quan con dối Khương tiểu bạc trả lời Khương phục trầm mặc Mà Việt sơ tình có chút phép bỏ nhìn một chút Sau đó liền cúi đầu ăn cơm đi Khương phục một lát sau Mở miệng nói ra Cơ quan con dối ta gặp nhiều Nhưng xấu như vậy Ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua Ngươi không có nói Ta còn tưởng rằng là một cái dương nhỏ Bên cạnh treo hai cái vật nhỏ Khương Tiểu Bạch cơ quan con dối, chính là một cái hình chữ nhật bằng phẳng dương nhỏ. Sau đó thêm hai đầu tay máy móc, liền không còn gì khác. Tăng thêm cơ quan này con dối vẫn là dùng hai tay linh kiện lắp ráp lên. đường nối rõ ràng, sắc sai lại nhiều. Kiểu dáng đơn giản bề ngoài xấu xí. Còn tốt, về sau cho nó cao cấp một chút, liền đẹp. Khương Tiểu Bạch thở ơ nói ra. Trọng yếu nhất chính là tính thực dụng Xấu một chút cũng không quan trọng. Huống chi đây là tạm thời. Ngươi làm sao đột nhiên làm như thế một vật đến. Thứ này lại không dùng. Lại tốt phế tinh lực. Ngươi nói nếu là xinh đẹp một chút còn dễ nói. Xấu như vậy. Ngươi nói ngươi đây là muốn làm gì đâu. Khương Phục rất không rõ mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Cái này a chính là vì chơi vui đi săn thời điểm vẫn có thể có chút tác dụng. Khương Tiểu Bạch một bên trả lời, một bên an vị xuống dưới ăn cơm. Ngươi mấy ngày nay, chẳng lẽ đều là đang làm chuyện này sao? Mặc dù xấu xí một chút, nhưng ngươi làm được cũng đã rất đáng gầm rồi. Khương Phục Khích lệ nói, dù sao cái đồ chơi này vẫn có thể động, cũng là cần nhất định cơ quan thuật học thức. Đổi lại là hắn Hắn liền làm không được Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 29 Ngươi chính là con dối tự mang nhạc nền cũng không phải Ta lúc đầu muốn làm mấy tấm kinh trận tạp Nhưng không thành công Khương Tiểu Bạch lắc đầu trả lời Cái gì ngươi còn muốn làm tinh trận tạp không thành công rất bình thường. Nếu là thành công mới kỳ quái. Ta nói tiểu mạch. Cha biết ngươi bây giờ bắt đầu hăng hái. Bắt đầu cố gắng. Nhưng ngươi dạng này cái gì đều đến một chút là không được. Ngươi muốn một lòng. Cơ quan thuật cùng chế thẻ. Ngươi tuyển một dạng là được rồi. Khương Phục Thấm thía nói ra. Đúng vậy a Tiểu mạch. Ngươi học một kiện là đủ rồi. Tối thiểu nhất muốn đem một dạng học tinh. Nếu như ngươi đối với cách nào có hứng thú. Ta an bài cho ngươi lão sư dạy ngươi. Việt Kiều Vân cũng xen vào nói. Đừng ham hố Việt sơ tình cũng mở miệng. Đây chính là vô cùng khó được. Các ngươi nói đạo lý ta hiểu. Lúc đầu ta cũng không muốn tới. Thực sự năng lực ta quá cường đại. Không cần thật sự là lãng phí. khương tiểu bạch rất là bất đắc dĩ bộ dáng. ba người nhìn xem khương tiểu bạch sau đó cúi đầu ăn cơm đi, không có cách nào tiếp ngươi thứ không biết xấu hổ này. các ngươi đây là ý gì a. thật là dạng này a. ta thật không phải là bởi vì không có tiền mới làm ra. về sau ta sẽ trở thành cơ quan học đại sư. chế tạp đại sư. khả năng cũng sẽ là dựa tề đại sư. khương tiểu bạch rất chân thành nói. Đây là nghiêm túc, lúc đầu hắn chỉ là vì che giấu hạt tâm kia mới chính mình đi làm cơ quan con dối này Mà chế thẻ chỉ là chơi đùa Không nghĩ tới mình có thể khống chế cơ quan con dối làm sự tình. Chẳng khác nào là có một cái phân thân Về sau hắn lúc tu luyện Không có chuyện làm liền có thể dùng cơ quan con dối tới làm việc những chuyện khác Vừa hẳn cũng giải quyết lúc tu luyện cảm giác nhàm chán Hiện tại cơ quan con dối chỉ có thể ở trong phạm vi tầm mắt của hắn hoạt động. Mà nếu như về sau giả bộ con mắt đằng sau. Liền cực kỳ khủng khiếp. Có thể ra ngoài dạo phố mua đồ. Có thể tuần sát phổ cận vấn đề an toàn. Còn có thể nhìn xem người khác sinh hoạt. Cái gì nhìn trộm mỹ nữ tắm rửa loại sự tình không có đạo đức kia ca là tuyệt sẽ không làm. Cũng mãnh liệt khiển trách nhi tử. nước miếng của ngươi chảy xuống muốn ăn cái gì cũng nhanh chút ăn ăn xong tiếp tục làm ngươi đại sư gì kia a khương phục cảm thấy thực sự xấu hổ a trước kia tại sao không có phát hiện con trai mình là không biết xấu hổ như thế a không được ăn xong ta liền muốn đến phía sau núi đi săn khương tiểu Bạch cầm lấy một khối khăn ăn lau miệng bên cạnh nước bọt sau đó tiếp tục ăn cơm Ngươi lại muốn đi phía sau núi đi săn Lại là một người Khương phục hỏi U Vinh Quy Quy Mơ Cũng không có những người khác cùng nhau Lại nói Thêm một người dành với ta thú hồn Dạng này không tốt Ta thích đơn xót Khương tiểu bạch lại nuốt vào đi một khối nhai nát thịt Tiếp tục tiêu diệt trước mắt đồ ăn Ngươi dạng này cố gắng là chuyện tốt Phải cẩn thận một chút Chú ý đừng quá sâu vào. Chớ xem thường phía sau núi. Ngươi bây giờ chỉ có thể ở bên ngoài. Coi như đến ngươi đến tinh binh cảnh giới. Cũng không thể quá thâm nhập. Khương Phục nhắc nhở Khương Tiểu Bạch nói. Muốn hay không cùng đi với ta Long Tích Sơn đi săn. Ta chiếu cấu ngươi một cách vẫn là có thể. Tranh thủ tháng này để cho ngươi nhanh một chút tăng thực lực lên. Việt sơ tình giờ phút này đột nhiên nói ra. Nàng câu nói này để Việt Kiều Vân đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nữ nhi của mình sẽ chủ động giúp tiện nghi để để này. Không nên nhìn ta như vậy. Ta chỉ là bởi vì hắn cho ta thần long chi. Để cho ta đột phá cấp 1. Ta mới muốn thuận tay giúp hắn một chút. Việt Sơ tình tựa hồ phát hiện Việt Kiều Vân nghi hoặc bổ sung một câu. Vậy dạng này vừa vặn tiểu bạch ngươi đi cùng tỷ ngươi đi một lần Long Tích Sơn mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Việt Kiều Vân khẽ cười nói. Không cần. Ta hiện tại đi Long Tích Sơn cũng vô dụng. Đối với ta không có gì tốt chỗ. Phía sau núi tinh thú theo kịp ta tinh linh trưởng thành. Lại nhiều mà nói. Cũng là lãng phí. Còn chậm chế vì tỷ đại nhân tu hành. Khương Tiểu Bạch lắc đầu, cự tuyệt Việt Sơ Tình chủ động hỗ trợ. Vậy cũng tốt, ngươi chính mình có thể liền không còn gì tốt hơn. Việt Sơ Tình nhẹ nhàng trả lời, giọng điệu này cũng không biết là không cao hứng đâu, hay là chỉ là không cao hứng. Đã ăn xong, các ngươi đều yên tâm đi. Chờ một tháng sau, ta muốn vương giả trở về, đem tất cả đối thủ đều dẫm tại dưới chân. Át. Mẫu thượng đại nhân. Muốn hay không nể mặt ngươi Chưa chút thể diện cho những người kia khương tiểu bạch một bộ hào khí ngất trời dáng vẻ Chuẩn bị đánh ngã tất cả niên thí Việt gia tử đệ Sau đó nghĩ đến Việt Kiều Vân cũng là người Việt gia Dạng này có thể hay không không để cho nàng vui vẻ đâu Cho đến lúc đó, ngươi không cần vì nể mặt bọn hắn sẽ không cho ta mặt dài, ngươi có thể Việt Kiều Vân vừa cười vừa nói Mặc dù cảm thấy Khương Tiểu Bạc nói tới sự tình là không thể nào Nhưng ngấm lại cái loại cảm giác này vẫn là có thể Đến lúc đó sợ nhất là bởi vì ngươi cần người khác cho ngươi nhị nương nể mặt Khương Phục tức giận nói ra Làm sao có thể ta nhiều nhất đánh không lại liền nhận thua Sẽ không cho bọn hắn cơ hội tới đánh ta Khương Tiểu Bạc rất trực tiếp trả lời Mặc dù câu nói này rất vô sỉ Nhưng ba người cảm thấy Câu nói này mới là thích hợp Khương Tiểu Bạch tình huống. Trước đó nói tới. Cái kia đều quá mộng ảo. Là không thể nào thực hiện. Cơm nước xong xuôi đằng sau. Khương Tiểu Bạch thu thập một chút đồ vật. liền xuất phát. Mà Việt Sơ tình nghe nói cũng sẽ xuất phát đi long tích sơn đi săn. Nghe nói lúc đầu nàng dự định qua mấy ngày. Nhưng nhìn Khương Tiểu Bạch tên phế vật này đều dụng tâm như thế. Nàng cũng không tiện không cố gắng. Đồng thời, Khương Phục cùng Việt Kiều Vân tựa hồ cũng muốn đi ra ngoài làm việc, có lẽ cũng là bị kích thích đến. Sau khi ra cửa, Khương Tiểu Bạch liền dấm lên con rối liền đi chạm xe. Con dối còn bổ sung thần hành khí công năng. Lúc đầu thần hành khí có được phù không tinh trận cùng phong lực tinh trận công cụ thay đi bộ. Mà con dối hành động cũng chính là dựa vào hai cách này. Khác nhau chính là thừa trọng năng lực cùng sức gió lớn nhỏ. Rất rõ ràng. Có được siêu cường hạt tâm con dối không có khả năng yếu. Nếu không phải sợ làm cho người khác hoài nghi, hắn đều có thể dùng cao hơn tốc độ đi chỗ xa hơn. Khương Tiểu Bạch ngồi tại trong tinh lực xa công cộng. Nhận không ít người chú ý. Nguyên nhân vẫn là ở chỗ cơ quan con dối đơn sơ này. Nhất là giờ phút này cũng có một cô nương mang theo con dối. Con dối kia lại là đẹp đẽ. Lại là đáng yêu. Không có so sánh liền không có tổn thương dạng này vừa so sánh. Ta đều cảm thấy ngươi không nên tồn tại ở trên thế giới này a, Khương Tiểu Bạc đối với mình cơ quan con dối tự nhủ. Bất quá. Ngươi dù sao cũng là ta làm ra. Là thân nhi tử. sẽ không đối với ngươi tiến hành nhân đạo hủy diệt cho ngươi lấy một cái tên đi liền bảo ngươi người quái gì đi cái tên này còn tặng kèm một bài thuộc về ngươi nhạc nền về sau ngươi chính là tự mang nhạc nền con dối nếu như thế giới đen kịp kỳ thật ngươi rất đẹp người quái gì ai ai có thể hay không đừng đem đèn mở ra ăn cứ như vậy quyết định liền gọi người quái gì Ngươi rất vui vẻ, rất hài lòng đi, nhìn xem ngươi đầu điểm này Nếu như con dối có bản thân ý thức mà nói Nhất định sẽ nói Ngươi đây khống chế Ta có thể nói không phải sao bất đắc dĩ Con dối là không có ý thức Chỉ có thể tiếp nhận người quái gì đại danh này Mà rất nhanh thương Tiểu Bạc cảm thấy đại danh này có chút ít quấn miệng Lại cho nó một cái biệt danh A Sửu A sở đối với cách này biểu thị không có ý kiến một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 30 phản đi săn tấn mãnh long lần này. Khương Tiểu Bạch xe nhẹ đường quen đi vào chỗ nhiệm vụ thông cáo bài nhìn nhiệm vụ tính toán đường tốt tuyến liền lại một lần lên núi. Bất quá lần này lộ tuyến khẳng định không giống với. Có thể xâm nhập phạm vi cũng có chỗ khác biệt. Mà lần này có A Sở hỗ trợ. Có chút địa hình trước kia khó mà vượt qua cũng có thể hành tẩu trong đó. Chỉ cần bắt được A Sở phi hành một khoảng cách là có thể. Bởi vậy, lần này hắn chỉ là bỏ ra hai ngày thời gian. liền đã xâm nhập đến trước đó thâm nhập nhất phạm vi. Trên đường còn thuận tiện săn giết một cách tinh thú. Đào được không ít thảo dược. Lợi dụng thời gian tu luyện. Luyện tập làm sao chế tác dược tệ. Không phải hắn ham hố vừa học dược tệ. Chủ yếu là tại giá ngoài không thích hợp cơ quan thuật cùng chế thẻ. Mà thời gian tu luyện nhiều như vậy. Cũng nên tìm một chút sự tình làm. Dược tệ trên cơ bản đều là chữa bệnh chữa thương giải độc. Có rất ít gia tăng tu luyện. Nhiều nhất là kích thích thể lực thuốc kích thích loại hình Nhưng đều là lâm thời tính Không có mãi mãi gia tăng tinh lực dược tệ Chỉ vì ẩn chứa tinh lực thảo dược Bản thân liền là tinh khiết nhất Muốn hấp thu liền trực tiếp phục dụng tốt Không cần thông qua luyện chế đến đề cao hiệu quả Luyện chế sẽ chỉ đem hiệu quả trở nên kém Lúc đầu tinh khiết trở nên không thuần khiết Ngược lại không tốt hấp thu Bất quá dược tế yêu nguyên vẫn là rất trọng yếu. Chữa thương thuốc giải độc là mười phần quý hiếm. Tinh võ giả thời điểm đi săn. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tình huống thổ thương chúng độc. Mà thảo dược đồng dạng phân hai loại. Một loại là dược dụng tính. Một loại chính là ẩn chứa nồng hậu dày đặc tinh lực thuốc bổ tính chất. Ăn. Trên cơ bản thiên hạ này thuốc bổ chính là tinh lực. Muốn bổ. Liền ăn loại thảo dược ẩm chứa tinh lực này Chỉ là Cái sau sẽ khá hy hữu Đồng thời rất khó có cơ hội để cho ngươi thu thập được Dược dụng tính liền tương đối phổ biến Tương đối mà nói cũng tốt thu thập Khương Tiểu Bạch hiện tại đang luyện tập điều chế đơn giản nhất những dược tề kia Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối Đây là tấn mãnh long dấu chân độ lớn nhỏ này Khương Tiểu Bạch giờ phút này ngồi trồm hổm trên mặt đất. Khảo nghiệm một chút thổ địa độ cứng. Dùng cách này tính toán ra tấn mãnh long này thể trọng đến. Suy tính hình thể lớn nhỏ. Từ đó biết tấn mãnh long này đẳng cấp. Không dễ làm a. Tấn mãnh long này khả năng đã có tinh binh cảnh giới. Từ vết tích này đến xem. Hẳn là nửa ngày trước lưu lại. Hẳn là sẽ không quá xa. Cái đồ chơi này có thể là đến phản đi săn. Khương Tiểu Bạch có chút ngưng trọng nói ra. Tinh thú cũng sẽ phản đi săn tinh võ giả. Nhất là tấn mãnh long loại tinh thú xảo hoạt này. Tinh võ giả chết tại dưới tinh thú phản đi săn cũng không ít. Đừng tưởng rằng cài quái là an toàn. Nhất là loại hiện thực không có trùng sinh này. Chết liền cái gì cũng bị mất. Nhìn nó dấu chân phương hướng hẳn là qua bên kia. Vậy ta liền đi phía bên kia. Khương Tiểu Bạch đương nhiên muốn lựa chọn phương hướng khác nhau. Hắn cũng không phải đến mạo hiểm vượt cấp xếp quái. Coi như vượt cấp cũng phải tìm cách có cơ hội thắng. Tinh binh cấp tinh thú. Hắn không thắng được. Giống ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị ra đi. Liền nghe đến một tiếng gầm rú. Mà tiếng hô này tựa hồ có chút phấn nộ. Giống như bị thương cảm giác. Tiếng giống này hẳn là tấn mãnh long gầm rú. Cách nơi này khoảng cách hẳn là tại mười rằm nhiều một chút. Mà lúc này, cái hướng kia lại truyền tới nhất hệ thanh âm đến. Để Khương Tiểu Bạch minh bạch một việc. Vậy chính là có người đang cùng tấn mãnh long chiến đấu. Có hay không muốn đi qua nhìn xem đâu trong lòng có cái ý nghĩ hấp dẫn lấy Khương Tiểu Bạch. Để hắn suy tính một lúc sau. Liền lập tức hướng về địa phương tấn mãnh long chiến đấu gấp chạy đi qua Mười dặm đường vài phút liền chạy tới Mà đang đến gần trên đường Hắn càng thêm rõ ràng nghe được tấn mãnh long này càng ngày càng suy yếu Mà người cùng nó chiến đấu cũng rất thảm Bởi vì hắn đã nghe được không ngừng một tiếng hét thảm Mọi người tản ra Ai bị để mắt tới cũng nhanh chạy Những người khác nghĩ hết biện pháp công kích Chỉ cần lại đến mấy lần Tấn Mãnh long này nhất định phải chết Khương Tiểu Bạch còn không có trông thấy tình huống liền nghe đến một cái thanh âm vững vàng Thanh âm này giống như có thể vút lên bất an Để lúc đầu có chút không yên ổn tính mấy người Bình tĩnh lại Đây là Khương Tiểu Bạch từ trên hô hấp nghe được Mà cũng là từ trên hô hấp đạt được cách đội ngũ này người hiện tại chiến đấu có 5 người Mà bị thương người có bảy người Trong đó ba người thương thế rất nghiêm trọng Rất nhanh Thương Tiểu Bạch liền tận mắt xác định những chuyện này Hắn nhìn thấy một cách mười phần thảm liệt hình ảnh Một con tấn mãnh long bị một đám đại hán vây quanh quần tung Trên thân tất cả đều là máu Phủ cận tất cả đều là bị chiến đấu phá hư cây cối Quả thực là dọn dẹp ra một khối đất trống Đất trống bốn phía Còn có mấy cái thủ thương đại hán. Chiếu cố bị thương nặng đại hán. Tấn mãnh long lúc này ngửa đầu hướng lên trời rên gì. Đột nhiên. Một cây trường mâu nhanh chóng bắn tới. Đâm trúng thân thể tấn mãnh long. Bọn đại hán tiến công bắt đầu. Trở lên là thương tiểu bạc liên quan tới hiện trường miêu tả. Hắn là đứng tại kẻ yếu một phương này. Tấn mãnh long. Ngươi phải kiên cường A giống tấn mãnh long một thân gầm rú. Mở ra miệng rồng phía trước Xuất hiện một cái hình tròn tinh trận Trong tinh trận phát ra một đạo tinh lực ngưng kết trùng sáng màu đỏ Xông về phía trước người kia Đây chính là tinh binh cấp cùng tinh đồ cấp khác biệt lớn nhất Tinh binh cấp đã biết sử dụng tinh lực Mà tinh đồ cấp trên cơ bản dựa vào là nhục thể cùng bản năng đạo trùm sáng này nếu là đánh chúng Khương Tiểu Bạch mà nói vậy khương tiểu bạch khẳng định phải lần nữa trùng sinh nếu có năng lực này mà lúc này trùng sáng phóng tới người kia đã cảm nhận được nguy hiểm lập tức tế ra một tấm tinh trần tạp tinh trần tạp tạo thành một cái phòng ngự tinh trần như một cái ma pháp thuấn ngăn trở trùng sáng nhưng tinh trần tạp này cũng theo đó phế đi đây là duy nhất một lần phòng ngự tinh trần tạp đây là hắn tốn nhiều tiền mua bảo mệnh đạo cụ. nếu như là hắn chính mình phóng ra đồng dạng phòng ngự tinh trận tạp khẳng định ngăn không được công kích này. nhưng mà trùng sáng mặc dù bị đỡ được, nhưng lực trùng kích cũng sống vậy đem hắn quăng đứng lên. trùng điệp ngã ở trên một cây đại thụ thổ huyết ngã xuống đất té sỉu nhanh lên. Thừa dịp hắn suy yếu thanh âm vững vàng kia lại vang lên. Sau đó một đám người lại lên. Cho ra bọn hắn công kích mạnh nhất. Tấn mánh long tinh thú trình độ này. Sau khi sử dụng tinh lực công kích như vậy. Đã tiêu hao nó hơn phân nửa tinh lực. Nó đã không cách nào trong thời gian ngắn sử dụng dạng này tinh lực công kích. Đồng thời nó thể lực cũng so lúc bình thường yếu một chút. Tinh thú cùng tinh võ giả điểm khác biệt lớn nhất. Đó chính là bọn chúng không biết làm sao khống chế tinh lực của mình. Thường thường đều sẽ đại pháo đánh con mũi. Sau đó không có đạn dược đối phó mặt khác. Giống tấn mãnh long mặc dù có chút hư. Nhưng so với những người trước mắt này tới nói. Hay là không kém. Dù sao những người này không có một cái nào là tinh binh. Đều còn tại tinh đồ cảnh giới. Đám người này hẳn là đến đi săn tinh đồ cấp tinh thú một đám tinh đồ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới gặp được nguy hiểm như vậy Ai cũng sẽ không như vậy mạo hiểm đến đi săn tinh thú Bọn hắn chỉ là xui xẻo Bị tấn mánh long này cho phản đi săn Bất quá Bọn hắn tựa hồ cũng rất mạnh Rất có tổ chức tính Mới có thể kiên trì đến bây giờ Đồng thời còn có chút hy vọng chiến thắng Đổi lại là phủ thông tinh đồ Coi như cho bọn hắn nhiều gấp đôi người Không có tổ chức của bọn hắn tính Cũng không nhất định có thể đạt tới điểm này Tấn mãnh Long lại đả thương một người Nhưng nó chính mình cũng lại tăng thêm tân thương Tiếp theo Nó tựa hồ phát hiện chính mình lại có thể sử dụng tinh lực Một siêu phẩm cô nan của lão IP Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 31 một đao kia rất xinh đẹp giống lại là một vệt sáng bay thẳng một người. Nhưng đạo trùm sáng này cùng trước đó so ra. Phải yếu hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả một nửa đều không có. Nhưng cho dù là dạng này. Hay là bị thương một người. Lúc này. Chỉ còn lại có hai người. Miễn Cưỡng nói. Còn có mấy người bị thương. nhưng trước mắt tấn mãnh long cũng sắp không được hy vọng rất lớn ngay lúc này thời điểm bọn hắn còn chưa kịp tiến công đột nhiên từ một bên trên cây bay nhanh ra một người chỉ thấy người này giẫm tải trên một vật hai tay cầm đao chính uốn lượn lấy hai chân chuẩn bị bắn ra đi người này chính là thương tiểu bạch ở thời điểm này đúng là hắn xuất thủ thời cơ tốt chậm thêm xuống Hoặc là tấn mánh long bị giết chết. Hoặc là những người này bị giết chết. Mà hai cách này hắn đều không muốn nhìn thấy. Lúc này, Khương Tiểu Bạch mượn A Sở bột phát ra tốc. Sau đó tăng thêm chính mình bột phát. Tốc độ đã vượt qua tinh đồ cảnh giới bình thường. Tốc độ như vậy, tăng thêm lưới đao sắc bén. Rất nhẹ nhàng liền đâm nhập cổ tấn mánh long. Sau đó một cách vào thịt lưới đao vây quanh cổ xoay tròn Cắt ra cổ họng tấn mãnh long Trong nháy mắt phún huyết Mà Khương tiểu bạch bởi vì tốc độ không cách nào đình chỉ Tiếp tục hướng phía trước bay đi Bất quá A Sửu rất nhanh liền đến bên cạnh hắn Để hắn bắt lấy nó Sau đó bay đến một bên Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Những động tác này đều là trong thời gian cực ngắn hoàn thành cái này khiến ở đây những người khác có chút phản ứng không kịp nhìn xem tấn mãnh long hướng về phía trước chạy mấy bước sau đó từ từ ngã trên mặt đất bọn hắn mới phản ứng được các vị không cần nhìn ta như vậy các ngươi nhanh lên hấp thủ thú hồn đi không có nhiều thời gian a khương tiểu bạc thấy mọi người nhìn xem chính mình liền nhắc nhở hắn còn ở lại chỗ này chờ lấy bọn hắn hấp thu xong đằng sau Chính mình hút vào như vậy một chút. Đừng quá lãng phí. Đây chính là duyên cớ hắn không muốn tấn mãnh long này bị bọn hắn giết chết. Nếu như không tự mình đồng thủ. Không tại trên người đối phương chừa chút lạc ấm. Là hấp thủ không được thú hồn. Đang nghe Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau. Những người này cũng đều không nói thêm gì. Lập tức phóng ra tinh linh đi hấp thu thú hồn. Bao quát những người trọng thương kia. Lúc này hấp thu một chút thú hồn cũng là có thể giúp bọn hắn chữa thương Mặc dù nói cuối cùng một đao là Khương Tiểu Bạc cho Nhưng không có Khương Tiểu Bạc bọn hắn cũng sống vậy có thể làm được Một đao này cũng không phải là trọng yếu như vậy Bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí với Khương Tiểu Bạc cái gì Mà bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạc chẳng qua là đến chiếm chút tiện nghi Bất quá Người ta là chuẩn bị chờ bọn hắn đều hấp thu không sai biệt lắm mới bắt đầu. Đây cũng là sẽ không khiến cho bọn hắn phản cảm. Bình thường tới nói. Tinh linh ban đầu hấp thu thú hồn số lượng là nhiều nhất. Đằng sau sẽ càng ngày càng ít. Đến đằng sau có khả năng hấp thu tỷ lệ liền rất thấp. Đến lúc này. Mọi người liền sẽ không để ý phía sau thú hồn bị người hấp thu. Khương tiểu bạc chính là đợi đến lúc này. Hắn mới phóng ra tinh linh đi hấp thu thú hồn. Mà ngay từ đầu tốc độ không thể so với bất luận kẻ nào chậm. Cứ việc ở thời điểm này đã bị người hấp thu rất nhiều. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là có thể tiếp tục bao lâu tốc độ như vậy. Còn có chính là suy giảm độ. Mà rất nhanh. Thú hồn liền muốn tiêu tán. Tại tiêu tán trước đó. Thú hồn bị hút sạch. Cái này khiến đám người rất kinh ngạc Nhưng cũng không có bao nhiêu để ý Đây cũng là đám người cùng một chỗ đi săn chỗ tốt Thú hồn khả năng rất lớn được mọi người hút sạch Không tạo thành lãng phí Sở dĩ kinh ngạc Chỉ là bởi vì bọn hắn có thể hút sạch trình độ hẳn là tại tinh độ cấp Đây là tinh binh cấp Vốn đang coi là sẽ có lãng phí Đồng thời cũng không ít Nhưng không nghĩ tới vậy mà đều hấp thu Lúc này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ hoài nghi Khương Tiểu Bạch. Nhưng cái này cũng có thể là là vận khí cho phép. Bọn hắn coi như hoài nghi. Cũng sẽ không quá coi ra gì. Cảm tạ Tiểu huyên để hỗ trợ. Bên trong một người nói, mà người này thanh âm chính là thanh âm vững vàng kia, hắn hẳn là những người này dẫn đầu. Mà lúc này Khương Tiểu Bạch có chút đánh giá đối phương một chút. Đây là một thiếu niên cao lớn cường tráng. Làn da có chút đen kịp nhưng không thô giáp Niên kỳ hẳn là sẽ không vượt qua 18 tuổi Các thành viên khác cũng tựa hồ cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm Cho người cảm giác cũng là rất nhất trí Hẳn là người nhận qua nhất trí huấn luyện Không cần khách khí Ta chẳng qua là đến nhặt được một cái tiện nghi Tin tưởng không cần ta hỗ trợ Các ngươi cũng giống như vậy có thể giải quyết Khương Tiểu Bạch cười đáp lễ nói Đó là đương nhiên một thiếu niên có chút thổ thương lập tức xen vào nói. Lão thất thiếu niên đầu lính kia nhìn lão thất kia một chút, lão thất lập tức liền ngậm miệng. Tiểu huyên đệ đừng nên trách, ta vì hương đệ kia có chút thẳng. Dẫn đầu thiếu niên đối với khương tiểu bạch mỉm cười. Nhưng dưới mỉm cười này có chút đề phòng. Khương tiểu bạch có thể nhìn ra được. Cũng thế. Như bây giờ tình huống. Khương Tiểu Bạch nổi tình bọn hắn cũng không làm sao biết, nếu là đối bọn hắn có cái gì bất lợi, bọn hắn liền sẽ thật khó khăn. Không có việc gì, nói cũng phải sự thật. Nơi này là một chút dược tề chữa thương, các ngươi hiện tại khả năng cần, không có những chuyện khác. Vậy ta liền đi trước. Khương Tiểu Bạch đem hắn chế tác dược tề chữa thương đem ra. Dù sao hắn cũng chuẩn bị muốn vứt bỏ Không bằng cho người khác một cái thuận nước song thuyền. Đồng thời cũng coi là cảm tạ. Ta đây liền không khách khí. cảm ơn tiểu huyên đệ. Dẫn đầu thiếu niên đầu tiên là nhận lấy dược tề chữa thương. Cũng không chuẩn bị lưu khương tiểu bạch. Đồng thời không có ý định báo lên tính danh. Cứ như vậy một chút. Còn không đáng đến mọi người lẫn nhau ghét sao. Cáo từ khương tiểu bạch cũng giống vậy. Cũng không muốn giữ lại. cũng không muốn cùng đối phương nhận biết, ôm quyền hành lễ đằng sau, liền hướng về mình nguyên lai like là quy hoạch phương hướng tiếp tục đi tới, nhìn xem khương tiểu bạc biến mất tại tầm mắt của mình, thiếu niên đầu lính kia bắt đầu xem xét dược tề khương tiểu bạc cho, người xa là dược tề tự nhiên muốn kiểm tra thực hư rõ ràng đằng sau, mới dám sử dụng, lão đại có vấn đề hay không lão thất kia dò hỏi. Không có vấn đề thuốc này mặc dù phổ thông, nhưng tựa hồ phẩm chất không tệ tựa như là vừa mới chế tác không lâu. Thiếu niên đầu lính kia nói ra. Lão đại, ngươi nói vừa mới tiểu tử kia là ai lão thất lại hỏi. Không biết. Bất quá. Một đao kia rất xinh đẹp. Gia chiêu góc độ cùng thời cơ đều nắm chắc rất tốt. Cơ hồ có thể mưu sát một cách bình thường cấp 9 tinh đồ. Tại dưới tình huống giống nhau. Ta làm không được. Dẫn đầu thiếu niên nhìn xem cổ họng tấn mãnh long kia có chút phức tạp nói ra. Đó có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Lão thất có chút không quá cam tâm nói, mà hắn không cam tâm cũng không phải vì mình, là vì lão đại của hắn. Vừa mới khương tiểu bạch một đao kia. Hắn cũng không thể không thừa nhận. Coi như hắn lão đại cũng làm không được. Mà hắn lão đại thiên phú chiến đấu lại là công nhận mạnh. Bọn hắn những người này đều lấy này làm ngạo. Rất khó để bọn hắn sẽ thừa nhận một người niên kỷ so với bọn hắn lão đại nhỏ. Có thể làm được so với bọn hắn lão đại còn tốt hơn. Chỉ là một đao này chính là một đao có phải trùng hợp hay không cũng khó nói. Có lẽ vậy. Dẫn đầu thiếu niên trả lời. Không chút quá để ý điểm này. Cũng không có thời gian đi để ý. Hắn còn cần chiếu cố thương binh. Chuẩn bị tiếp tục trong này đi săn. Có thuốc trị thương tăng thêm thú hồn tầm bổ. Coi như bị thương nặng. Cũng có thể khôi phục. Chỉ là sức chiến đấu khôi phục không đến bình thường trình độ. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút. Cũng sẽ không có vấn đề. Không có khả năng xui xẻo như vậy. Lại gặp được tinh thú dạng này. Thương Tiểu Bạch liền không có những người này phiền não. Hắn hiện tại rất thoải mái. thú hồn này cơ hồ có thể nói là không công lấy được. hắn liền ra một chiêu mà thôi. mà tinh binh cấp thú hồn quả nhiên khác nhau. mặc dù hắn hấp thu khả năng ngay cả hai mươi phần trăm cũng chưa tới, nhưng thú hồn hai mươi phần trăm không đến này, lại có thể so sánh được hắn trước kia săn giết tinh đồ cấp tinh thú mấy con. hiện tại hắn cũng không vội mà đi tìm tinh thú vết tích. hắn chỉ muốn tìm một chỗ. Trước đêm lần này Thú Hồn cho Hấp Thu lại nói. Hôm nay đi săn hoạt động liền đến nơi này. Ngày mai hãy nói. Cứ như vậy. Khương Tiểu Bạc phía sau núi cày quái chi hành tiếp tục tiến hành. Theo thực lực gia tăng. Còn có nhu cầu đề cao. Hắn bắt đầu dần dần xâm nhập phía sau núi. Tại dưới hắn kinh khủng điều tra năng lực. Cơ hội mỗi ngày đều có thể săn giết một cách trở lên tinh thú.